sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 581. Bạo Nguyên Đan, tiếng nổ vang lên liên tiếp, ánh đao của Từ Lương chia năm xẻ bảy ngay sau đó, một đạo điện quang màu xanh lướt qua trung quanh, chém thẳng vào vạt áo của hắn. Diệp Huyền theo sát phía sau hắn, Long Văn Kiếm hóa thành một đạo sương mù, gợn sóng quét qua tất cả mọi thứ. trong nội tâm Từ Lương hoảng hốt, kiếm pháp của Diệp Huyền làm cho hắn luống cuống tay chân, hắn có cảm giác không cách nào chống cự, điều này làm sao có thể? Hắn sở tu luyện đại lãng đạo quyết chính là Đao pháp Thiên phẩm cường đại của Huyền Cơ Tông, uy lực vô cùng, hơn nữa Trảm Lang Đao cũng là Huyền bảo ngũ phẩm, là cao thủ tông sư luyện chế. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, cho dù Diệp Huyền có cường độ huyền lực hay đẳng cấp huyền binh đều kém xa bản thân mình. Diệp Huyền dùng kiếm pháp công kích làm hắn không thể đáp ứng sở, không có cảm giác tự lo, nội tâm hắn khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này là quái thai gì thế này, tuổi còn nhỏ mà tu vi kiếm đạo lại mạnh như thế. Phốc phốc trong nội tâm khiếp sợ nên Từ Lương nhất thời không xem xét kỹ một đạo kiếm quang sệt qua trường bào trước ngực hắn bị xé nứt một vết máu xuất hiện hắn không ngừng lui về phía sau đôi mắt Diệp Huyền tỏa ra hào quang lạnh lẽo hắn lại tiến lên hàn quang xuất hiện muốn chém giết Từ Lương tại chỗ Từ Lương thời khắc mấu chốt hai tên chấp sự khác của Huyền Cơ Tông đã đuổi tới kịp thời một tên nam tử trung niên áo bào đỏ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện cự hùng hỏa diễm lao tới tấn công Diệp Huyền một tên chấp sự khác cầm ngân phiến trong tay cây quạt màu bạc như ngân hà giáng xuống, biến ảo thành vô số hào quang điểm vào mi tâm, cổ họng, bụng dưới các bộ vị yếu hại của Diệp Huyền. Hai người ra tay cùng lúc vẫn không quên dò xét tình huống của Từ Lương. "Từ Lương, vì sao ngươi không thể bắt được một tên tiểu tử như thế? Khinh địch a, nếu như Cuồng Phong trưởng lão biết rõ, ngươi sẽ ăn không ít thoá mạ đấy." Khi bọn hắn lưỡng xem ra, Từ Lương sở dĩ hội bị thương, tuyệt đối là bởi vì hắn khinh địch. Từ Lương lau máu tư trên khóe miệng, hắn nói, "Tiểu tử này có chút cổ quái." hai người các ngươi cẩn thận một ít, yên tâm đi, chỉ là một tiểu tử, hai người chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Hai người lạnh lùng quát lớn và ra tay toàn lực. Đối mặt hai người tiến công, Diệp Huyền không có liều mạng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nam tử cầm ngân phiến trong tay nhìn thấy Diệp Huyền muốn chạy trốn, hắn lập tức xông lên, nháy răng cười sau đó bấm một cái vào ngân phiến trong tay, suy suy suy suy suy, Đện quang màu bạc xuất hiện, từng sợi tơ màu bạc đầy trời bao phủ lộ tuyến rút lui của Diệp Huyền. Trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra thần thái ngạc nhiên không nhỏ, thực lực võ giả Huyền Cơ Tông đúng là đáng sợ, trong cùng cấp bê thức lực vượt qua võ giả liên minh 13 nước, không chỉ bởi vì công pháp vũ khí của bọn họ trên liên minh 13 nước, càng bởi vì vũ kỹ và ý thức chiến đấu phối hợp với nhau, cũng không phải võ giả liên minh 13 nước có thể so sánh. Hào quang màu bạc không ngừng xuất hiện, Diệp Huyền cảm giác cho dù mình né thế nào cũng bị đánh trúng, hơn nữa cùng lúc đó nam tử trung niên áo bào đỏ và tử lương lại xông lên cùng lúc, hiển nhiên đã chuẩn bị bao vây hắn vào giữa. Nội Tâm Diệp Huyền không ngừng cười cười lạnh lùng, nếu như hắn bị vây công mới là chê cười. Tâm niệm vừa động, Diệp Huyền làm ra dáng vẻ bối rối, hắn không ngừng lui về phía sau, dường như muốn va chạm với hào quang màu bạc đang đánh tới. Đám người Đông Phương ngôn ngữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm của bọn họ rung động mạnh, toàn thân run rẩy. Bọn họ cho rằng Diệp Huyền không có đường tránh né, qua một lúc sẽ bị đánh chết tại chỗ. Bọn họ muốn đi lên cứu viện nhưng căn bản không thể ớnờ dụng huyền lực chút nào. Vân Ngạo tuyết siết chặt nắm đấm, Nàng lâm vào tự trách thật sâu, hệ tại nàng vô cùng hối hận, hối hận Diệp Huyền vì cứu nàng cho nên thân lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như có thể, nàng tình nguyện mình chết đi cũng không muốn Diệp Huyền vì cứu mình mà lâm vào nguy hiểm. hắc hắc, nhìn xem thấy Diệp Huyền như con thú bị vây khốn, nam tử cầm ngân phiến cười dữ tợn, hắn đã có thể tưởng tình cảnh Diệp Huyền bị chém giết ngay sau đó. Đúng vào lúc này nội tâm nam tử cầm ngân phiến rung động không gì sánh kịp, siêu, siêu, xíu, u u. Ba đạo vào lúc này hào quang màu đen xuất hiện dưới chân hắn và bùng nổ, quyền lực hộ thể không ngừng bành trướng bảo hộ bản thân. Phốc phốc phốc, ba đạo hào quang tập kích, quyền lực hộ thể của hắn yếu ớt giống như trứng gà, đụng vào là vỡ. Cái gì? Nội tâm nam tử ngân phiến kinh hãi, bất chấp đánh chết diệp huyền, chở tay muốn ngăn cản nhưng tốc độ của hào quang màu đen quá nhanh, hắn chỉ kịp ngăn cản hai đạo hào quang trong đó, đạo hào quang thứ ba dễ dàng xuyên qua đầu hắn. Oanh, ốc trắng và máu tươi hỗn hợp với nhau. Tiên nam tử ngân phiến cho tới lúc chết cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này, hắn chết không nhắm mắt, thi thể vô lực nằm trên mặt đất, người dám giết ta. Thời điểm tên nam tử ngân phiến bị đánh chết, hắn chỉ kịp nói ra bốn chữ như vậy. Diệp huyền thu hồi ngân phiến và chữ vật giới chỉ của đối phương, mặc cho thi thể đối phương nằm trên mặt đất, trong nội tâm của hắn cười lạnh, đầu óc của tên này bị bệnh, hắn thời thời khắc khắc muốn giết mình, hiện tại bị chính mình giết lại dám nói hắn có dám giết hắn không. Cho dù cự phách của huyền vực muốn giết diệp huyền hắn, hắn cũng sẽ không bó tay chịu chết, càng không cần nói chỉ là một tên chấp sự của huyền cơ tông. Cách đó không xa đám người đông phương ngôn ngữ hoảng sợ nhìn cảnh này, vốn cho rằng tên nam tử ngân phiến áp chế diệp huyền, chỉ trong nháy mắt hắn đã chết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mọi chuyện, bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình. Lúc trước bọn họ đã giao thủ với tên nam tử ngân phiến kia, người này thực lực mạnh tuyệt đối không kém gì sở vân phi sắp đột phá lục dai cao thủ như thế lại chết, tổng tay Diệp Huyền là đệ tử Lưu Vân Quốc, thì bọn họ cũng biết thực lực Diệp Huyền cực kỳ đáng sợ. Thời điểm Diệp Huyền đánh chết tới Nam tử Ngân Phiến kia bọn họ vẫn rung động rất lớn. Vốn nhìn thấy Diệp Huyền sắp bị Nam tử Ngân Phiến đánh chết, nam tử áo đỏ và Từ Lương nhìn rõ ràng, thời điểm vây công cũng không có sót ruột, chỉ trong nháy mắt lại thấy Diệp Huyền đánh chết Nam tử Ngân Phiến. Nam tử áo đỏ và Từ Lương vẫn không dám tin, lúc này hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng sông thẳng về phía trước. Chương 582 Minh Tâm Trùng một, bọn họ chưa tới trước mặt Diệp Huyền, trên đỉnh đầu Tử Lương xuất hiện Vũ Hồn Trường côn màu đen. Vũ Hồn vừa xuất hiện, một đạo sương mù che chắn chiến đao trong tay hắn, sau đó chém thẳng về phía Diệp Huyền. Trên đỉnh đầu Nam Tử Áo đỏ chính là sử dụng Vũ Hồn Cự Hùng hỏa diễm. Vũ Hồn chi lực tràn ngập, toàn thân Nam Tử Áo đỏ bộc phát hỏa diễm vô hình, trưởng uy quét qua tất cả cảnh vật xung quanh. Lúc này khí tức nóng rực bao phủ toàn thân Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không nhúc nhích. Thẳng tới khi chiến đao màu đen và cự hùng hỏa diễm đánh tới trước mặt, lòng Văn Kiếm trong tay hắn mới bổ ra lần nữa, chỉ trong nháy mắt bổ một kiếm lên người Từ Lương, đồng thời thúc dục Diệt Huyền Phi đao ngăn cả năm áo đỏ tấn công. Rầm rầm rầm, tiếng kim thiết va chạm với nhau, quyền lực làm cho người ta sợ hãi không ngừng bộc phát quét qua bốn phía, một ít đại thụ chung quanh hóa thành phấn vụn, từ đó lưu lại hồ sâu trên mặt đất. Hai người vốn cho rằng bọn họ ra tay toàn lực nhất định có thể nhẹ nhõm lưu lại Diệt Huyền, làm cho bọn họ khiếp sợ là Diệp Huyền một mình đối chiến hai người bọn họ nhưng không lâm vào thế hạ phong, đáng chết. Đôi mắt hai người đỏ bừng. Lúc này bọn họ vô cùng kinh sau đó nhanh chóng phục dụng hai viên đan dược. Bành một tiếng, khí tức trên người hai người bọn họ không ngừng tăng vọt. Trên đỉnh đầu Từ Lương xuất hiện trường côn màu đen, khí tức khủng bố bộc phát. Đột nhiên vũ hồn với nam tinh hoàn màu đỏ xuất hiện, vũ hồn chi lực bành trướng. Diệp Huyền cảm giác huyền lực của mình đang tan rã, lực lượng ăn mòn vô cùng đáng sợ. Hắn cuối cùng sử dụng vũ hồn gì? Diệp Huyền kinh ngạc hắn thật không ngờ vũ hồn màu đen của từ lương lại có đặc tính ăn mòn hỏa diễm chi lực trên người tên nam tử áo bào đỏ xuất hiện huyền lực ẩn ẩn có xu thế đột phá cấp bậc vũ tôn lục giai diệp huyền lập tức hiểu ra hai người bọn họ vừa rồi phục dụng bạo nguyên đan ngũ phẩm bạo nguyên đan ngũ phẩm có thể làm cho võ giả gia tăng ba thành thực lực một cách nhanh chóng hơn nữa càng đánh càng hăng huyền lực đến cuối cùng thường thường sinh ra hiệu quả nổ tung nhưng bạo nguyên đan có tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng một khi dược tính qua đi toàn thân sẽ lâm vào trạng thái suy yếu thực lực bản thân còn chưa đủ được một nửa, hiển nhiên hai người này này vì đánh chết Diệp Huyền đã không từ thủ đoạn gì. Diệp Huyền nhướng mày, nếu như đặc tính bạo nguyên đan không ngừng phát huy sẽ làm bản thân mình lâm vào hoàn cảnh xấu, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Huyền không để ý tới Nam tử áo bào đỏ đang tập kích bên cạnh. Siêu, siêu, xíu, u, u Diệp Huyền phi đao tập sát Từ Lương, cùng một chiêu thức, ngươi mơ tưởng dùng hai lần. Từ Lương nổi giận gầm lên một tiếng. Độ tâm của hắn không có khinh thị, thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào quỹ tích phi đao của Diệp Huyền. Diệp Huyền hồn lực đột phá ngũ phẩm về sau, Diệp Huyền phi đao uy lực cũng tùy theo bạo tăng, hơn nữa, nó cái kia đặc biệt phá huyền hiệu quả, đủ để uy hiếp được Ngũ Sai Võ Tông. Nhưng Từ Lương sớm có chuẩn bị phòng bị cho nên phi đao của hắn còn chưa đâm vào huyền lực hộ thể của Từ Lương đã bị Từ Lương dùng đao phá tan. Đồng thời trong người Từ Lương bộc phát vũ hồn chi lực không kiêng nể gì cả, nó bao trùm và không ngừng ăn mòn huyền lực trong thân thể Diệp Huyền. Chính là thời điểm này, ánh mắt Diệt Huyền lạnh lẽo, hô, đột nhiên có một quả cầu màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Từ Lương. Quả cầu đón gió bành trướng thật nhanh, lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ và nện thẳng vào đầu Từ Lương. Từ Lương căn bản không thể ngờ phi đao của Diệt Huyền chỉ là thủ đoạn hấp dẫn lực chú ý của hắn mà thôi, sát chiêu chính thức là trấn nguyên thạch trên đỉnh đầu. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã không kịp, như như ngọn núi trấn nguyên thạch dĩ nhiên đi vào hắn trên đỉnh đầu. Từ Lương trong nội tâm một phát hung ác, biết rõ trốn là khẳng định trốn không hết. đối với hồng bào nam tử hét lớn một tiếng về sau, đâm lên chảm sói đau chính là là hướng chấn nguyên thạch bổ đi qua. tiểu tử, chết! nam tử áo đỏ nhìn thấy từ lương gào thét, hắn nắm lấy cơ hội dùng vũ hồn chi lực màu đen bao trùm diệp huyền. ngay sau đó hắn đánh một trường vào hậu tâm diệp huyền. hiện tại diệp huyền chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triệt hồi huyền bảo lui về phía sau, tìm kiếm một tia cơ hội sống sót hoặc là bị mình tiêu diệt tại chỗ. đối mặt nam tử áo đỏ tấn công, diệp huyền không tránh không né. Hắn vận dụng hồn lực ngũ phẩm đến đỉnh phong, không chê chấn nguyên thạch nện thẳng xuống dưới, Trấn nguyên thạch màu đen mới vừa tiếp xúc với đao của đối phương, nội tâm từ lương kêu to một tiếng không tốt. Hắn không biết quả cầu màu đen ơi là huyền bảo gì, lực lượng của thứ này cực kỳ kinh người, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, thanh đao trong tay của hắn vỡ giờ ám mót lỗ thủng rồi sau đó nổ tung một tiếng. Từ lương cảm giác kinh hãi không nhỏ, chản lăng đao của hắn là huyền binh ngũ phẩm. Diệp Huyền thi triển Huyền bà đen thui kia cũng là bảo vật, nhưng chẩm lang đau của hắn không thể ngăn cản nổi. Đối mặt tử vong uy hiếp, Từ Lương lập tức sợ hãi. Hắn muốn toàn lực chạy trốn, nhưng không kịp. Chỉ nghe tiếng phù phù vang lên, Từ Lương cảm giác mình bị nện thành thịt bùn. Nhìn thấy Từ Lương vẫn lạc, tên trung niên áo bào đỏ vừa sợ vừa giận. Hắn không thể ngờ Diệp Huyền lại ác như thế. Thừa nhận một kích của mình cũng muốn đánh chết Từ Lương. Nam tử áo đỏ không suy nghĩ nhiều, hắn dùng một kích toàn lực nện vào hậu tâm của Diệp Huyền. Oanh một tiếng. Quyền lực hỏa diễm bao phủ toàn thân Diệp Huyền vào bên trong. Diệp Huyền, tất cả mọi người kinh hô, khóe mắt co giật. Nam tử áo đỏ chính là Vũ tông Ngũ gia đỉnh phong, uy lực một kích toàn lực của hắn rất mạnh, huống chi còn có bạo nguyên đan gia trì, cho dù là Vũ Tôn Lục giai nhất trọng bị đánh trúng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Diệp Huyền chỉ là một thiên vũ sư tứ giai đỉnh phong làm sao có thể chịu được? Nội tâm của tên nam tử áo đen có suy nghĩ này, hắn nói thầm tiểu tử này chết chắc rồi, tảng đá lớn trong nội tâm rơi xuống tròng mắt của hắn mở to ra, chỉ thấy Diệp Huyền đứng trong ngọn lửa, không biết lúc nào bên ngoài thân đã bao trùm một tầng áo giáp nham thạch. Áo giáp nham thạch không biết thứ gì làm thành vậy mà cứng rắn có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của hắn. chương 583, Minh Tâm Trùng 2 Xíu, u u Trong ngọn lửa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, một đạo kiếm quang sáng lên trước mặt nam tử áo đỏ, xinh đẹp trói mắt, sang trói bức người. Nam tử áo đỏ mở to mắt không dám tin tưởng. Hắn không ngờ áo giáp bên ngoài thân thể Diệp Huyền có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Huyền lực hỏa diễm của hắn rót vào trong người Diệp Huyền, với thực lực của Diệp Huyền chắc chắn sẽ bị huyền lực hỏa diễm của mình ăn mòn, vì cái gì hắn lại lông tóc không tổn thương? Vấn đề này hắn chỉ có thể đi xuống địa ngục suy nghĩ mà thôi. Long văn kiếm của Diệp Huyền đánh ra một đạo kiếm quang đáng sợ chém hắn thành hai khúc. Ngươi không thể giết ta, cuồng Phong trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm bị chém thành hai khúc, nam tử áo đỏ hoàng sợ nói một câu như vậy thu hồi chữ vật giới chỉ của hắn, Diệp Huyền suy cười một tiếng, chỉ sợ bọn chúng còn không biết, cái gọi là cuồng phong trưởng lão của bọn chúng đã sớm vẫn lạc từ lâu rồi. trên mặt đất chống cách đó không xa, mấy người Đông Phương ngôn ngữ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, bọn họ ngây ra như phỏng. đám người vây công bọn họ, làm cho bọn họ chống cự gian nan. hiện tại bọn chúng toàn quân bị diệt, đám người Huyền Cơ Tông đã bị một mình Diệp Huyền giết. này, khó có thể tin. vào lúc này bọn họ khiếp sợ không cách nào nói ra thành lời, bộ dạng ngây ngốc. Tất cả mọi người không sao chứ? Diệp Huyền đi lên phía trước và hỏi thăm. Chúng ta không có việc gì. Đám người đông phương ngôn ngữ lúc này mới khôi phục tinh thần lại. Cười khổ một tiếng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó và lập tức hét lớn. Diệp Huyền, ngươi đi mau, ta nghe mấy gia hỏa kia vừa nói cuồng phong trưởng lão Huyền cơ tông truy tung ngươi đi. Nếu chờ hắn trở lại, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, cuồng phong trưởng lão đã chết. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ừ, cái gì, đã chết? Mọi người lộ ra thần thái ngây ngốc. Chết như thế nào? Nhìn thấy mọi người có bộ dạng khiếp sợ như vậy, Diệp Huyền sờ sờ cai mũi, gật đầu nói. Xem như bị ta đánh chết đi. Bự, C Cho dù trong lòng mọi người đã có chuẩn bị nhưng khi Diệp Huyền nói ra lời này, tất cả mọi người há hốc mồm. Trong mắt bọn họ như rơi xuống đất, bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người nên chữa thương trước đi, ta đi hiện trường xử lý một chút. Diệp Huyền xuất ra một ít đan dược phân phát cho mọi người, sau đó hắn thử dịp thu ron trên trường. Hắn lặng lẽ hấp thu vũ hồn chi lực của đám người tứ lương không còn sót lại thứ gì. Sau một lát Diệp Huyền mới rảnh rỗi. Đúng. Đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới thời điểm mình đánh chết Cuồng Phong trưởng lão thì thân thể bị khí tức quỷ dị bao phủ. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu thứ này. Khí tức này mười phần thần bí, tuy chưa mang cho hắn tổn thương gì nhưng làm cho hắn có cảm giác bị giám thị, thập phần khó chịu. Sau một lát sắc mặt Diệp Huyền trở nên hết sức khó coi. Lực lượng này chính là minh tâm trùng không nghĩ tới trong huyền cơ tông còn có một tên luyện hồn sư vương cấp thất phẩm minh tâm trùng nó là ấn ký hồn lực cực kỳ quỷ dị dựa vào vũ hồn chi lực đặc thù và hồn lực khí tức ngưng tụ mà thành chỉ có luyện hồn sư ngoài vương cấp mới có thể thi triển minh tâm trùng không có uy hiếp với thân thể nhưng lại có thể định vị nhất định có thể thời khắc định vị võ giả xem ra cái kia cuồng phong trưởng lão tại huyền cơ tông địa vị không thấp lại có thể có được minh tâm trùng cái này có thể phiền toái diệp huyền trao mày chế tạo minh tâm trùng thập phần khó khăn. Muốn loại trừ nó vô cùng phiền toái, nhưng dù hồn lực Diệp Huyền hiện tại khôi phục tới ngũ phẩm cũng không phải không có biện pháp loại trừ, trên người hắn có Vô Tận Dung Hỏa, thứ này có thể đốt cháy ấn ký, nhưng một khi hắn lợi dụng Vô Tận Dung Hỏa diệt Minh Tâm trùng, khí tức nóng bức của Vô Tận Dung nóng sẽ làm cường giả Diệt Minh Tâm trùng biết được, đưa tới huyền cơ tông quan trọng, đến lúc đó cả liên minh 13 nước cũng lâm vào trong chiến loạn, lực hấp dẫn của thiên hỏa lớn cỡ nào, Diệp Huyền hiểu rất rõ ràng, vì một phù quang bí cảnh Huyền Cơ Tông đã dám làm ra chuyện như thế. Nếu bọn chúng biết được tin tức của Thiên Hòa, chỉ sợ nhất định sẽ xuất động thực lực toàn thông san bằng Liên minh 13 nước. Nếu hắn mặc kệ không quan tâm minh tâm chủng cũng không phải biện pháp, Huyền Cơ Tông tất nhiên sẽ phái cường giả dọc theo khí tức minh tâm chủng và tìm ra vị trí của hắn. Đến lúc đó Lưu Vân Quốc cũng lâm vào trong chiến loạn. Tuyệt đối không thể mang khí tức minh tâm chủng về Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền nhanh chóng có quyết định. Diệp Huyền, ngươi không sao chớ. Qua nửa canh giờ sau Đám người Đông Phương ngôn ngữ ăn đan dược của Diệp Huyền và khôi phục một ít thương thế, liên tục tiến lên và ân cần hỏi thăm, "Ta không sao." Diệp Huyền lắc đầu, "Lúc này nhờ có ngươi, nếu không chúng ta đã lâm vào nguy hiểm." Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, lòng còn sợ hãi, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin nổi Diệp Huyền vậy mà tiêu diệt mấy đại cao thủ của Huyền Cơ Tông, thực lực cỡ này ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng Diệp Huyền, đối phương chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Nghĩ đến điều hiện của Diệp Huyền tại Lưu Vân Quốc, Sở Vân Phi vô cùng thoải mái. Tiểu tử này giống như không có việc gì có thể làm khó hắn cả. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Tình Diệp Huyền đã nói cho bọn họ biết chuyện cuồng phong vẫn lạc nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi này, nội tâm đám người sở Vân Phi không thích. Các ngươi đi thôi, ta có khả năng không trở lại Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền mở miệng nói. Mọi người dững sờ. Người có chuyện gì cần làm sao? Nếu không chúng ta lưu lại chờ ngươi, làm xong lại cùng đi. Cô Trần mở miệng nói. Không cần, ta có khả năng phải rời khỏi Liên minh 13 nước. Vì cái gì? Mọi người đều sững sờ, đám người Vân Ngạo Tuyết cũng khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Có chút nguyên nhân, ta không tốt giải thích. Diệp Huyền lắc đầu, hắn không giải thích thêm, chuyện minh tâm trùng, cho dù hắn nói cho bọn họ thì bọn họ cũng lo lắng mà thôi. "Diệp Huyền, ngươi có thể không đi được không?" Vân Ngạo Tuyết cúi đầu, cắn răng nói. Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt Vân Ngạo Tuyết buồn bã. "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi sẽ đi nơi nào không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi mộng cảnh bình nguyên." Diệp Huyền ngẫm lại, mở miệng nói: Trường 584, Huyền Cơ Tông tức giận, 1. Muốn dùng biện pháp giải chứng minh tâm trùng, phải chuẩn bị một ít tài liệu đặc thù, mà những tài liệu kia trong Liên minh 13 nước không có, chỉ có một chút thế lực cỡ lớn mới có thể tìm được. Mà thế lực cỡ lớn gần Liên minh 13 nước nhất không thể nghi ngờ chính là mộng cảnh bình nguyên. Diệp Huyền, không bằng ta đi cùng với ngươi. Thần sắc vân ngạo tuyết biến hóa, trong nội tâm nàng rất muốn nói ra những lời này, nhưng là đến cuối cùng, nàng cũng không có nói ra. Nàng biết rõ. Cho dù thực lực của nàng có theo chân Diệp Huyền cũng chỉ là liên luyện mà thôi. Nàng hận chính mình, hận tại sao mình thực lực yếu như vậy. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng, Diệp gia ta làm phiến ngươi giúp ta trông nom, nói cho phụ thân ta biết, ta không sao. Hơn nữa nhất định sẽ trở lại. Diệp Huyền nói xong liền xuất ra chữ phật giới chỉ, hai chiếc nhẫn chữ phật, một chiếc lưu cho các ngươi, còn có một chiếc lưu cho bọn họ. Bên trong còn có một phong thơ, kính xin mấy vị hỗ trợ một chút. Trong chữ phật giới chỉ này đều là một chút đan dược và bí tịch do Diệp Huyền lưu lại. Hắn ở trong Lưu Vân quốc thời gian dài như vậy, hắn cũng có lòng trung thành, bởi vậy tự nhiên hy vọng Lưu Vân quốc có thể cường đại. Trong đó có đan dược và bí tịch, chưa tính là chân bảo thưa thất gì nhưng lại có thể giúp thực lực Lưu Vân quốc tăng lên ít nhất một cấp bậc, mà đồ vật lưu cho gia tộc tự nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy trong chữ vật giới chỉ này, Diệp Huyền lưu lại một cấm chế, phải tu luyện là cường giả Diệp gia tu luyện vô xong địa diệt công mới có thể mở ra. Mà Diệp gia tu luyện xong cả vô xong diệt địa công cũng chỉ có phụ thân, gia gia mấy người mà thôi. Đây cũng không phải hắn không tin được đám người Khô Trần, mà là sợ đám người Khô Trần gặp được nguy hiểm. Chữ Phật giới chỉ bị người ta đoạt đi, như vậy lưu thêm một cấm chế, cho dù người khác đạt được chữ Phật giới chỉ cũng không thể phá được cấm chế cũng vô dụng. Còn nữa, Cường Giả Huyền Cơ Tông vẫn lạc tại nơi này, ta hy vọng tất cả mọi người nên giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra mảy may, nếu không, chỉ sợ liên minh 13 nước chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của Diệp Huyền, đám người Đông Phương ngôn ngữ đều gật gật đầu. Người nơi này không ngốc, cũng không cần Diệp Huyền nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không nói ra chuyện hôm nay nửa câu. Các vị, bảo trọng." Diệp Huyền nhìn mọi người lần cuối, thân ảnh của hắn lập tức biến mất trong rừng. Vần Ngạo Tuyết ngậm miệng, hốc mắt ướt át, "Chúng ta đi thôi." Nhìn thấy thân ảnh Diệp Huyền biến mất, mấy người Đông Phương ngôn ngữ cũng thở dài một hơi. Bọn họ mơ hồ cảm giác được Diệp Huyền rời đi lần này chỉ sợ có quan hệ với việc đánh chết đi người Huyền Cơ Tông. Nghĩ tới toàn bộ áp lực đều đè nén lên thân thể của một thiếu niên mà bọn họ không thể trợ giúp được cái gì trong nội tâm khó tránh khỏi xấu hổ đến cực điểm. bọn họ âm thầm thề nhất định phải lợi dụng tài nguyên của Diệp Huyền để gia tăng thực lực nhanh chóng, để lúc đó đối mặt những thế lực cường đại kia, bọn họ ít nhất cũng có thể làm ra chút công hiến. chờ đám người Đông Phương ngôn ngữ rời đi, Diệp Huyền lại quay về nơi này thiêu đốt sạch sẽ thi thể. lúc này mới gọi Kim Lân ra ngoài. Điện hạ, người gọi ta có việc. Kim Lân vừa ra tới liền cung kính hỏi. nó ở trong túi linh sủng nhưng không nghe được Diệp Huyền phân phó căn bản không dám ra ngoài hơn nữa luôn luôn thu liễm hồn niệm vì sợ chọc giận Diệp Huyền không giải trừ cấm chế cho nó người dẫn ta rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt Diệp Huyền xoay người cưỡi Kim Lân phân phó một câu sau đó nói nếu ngươi làm ta thỏa mãn ta cũng không ngại cởi bỏ cấm chế trên người ngươi trước Kim Lân nghe xong lập tức hăng máu gà được rồi điện hạ người ngồi vững vàng vừa rất lời nó dựa theo phương hướng Diệp Huyền chỉ điểm và bay đi bỗng nhiên Kim Lân hóa thành một đạo hào quang màu vàng và biến mất ở phía chân trời liên minh 13 nước. Nó nằm ở vào phía tây bắc của đại lục Thiên Huyền, nơi này là khe núi hiểm trở, kéo dài sơn mạch, nguy cơ trải rộng. Muốn đi từ nơi này tới Mộng Cảnh Bình Nguyên đi từ hướng đông nam con đường Tơ Lụa của Liên Minh mới có thể. Con đường Tơ Lụa là mấy đại thương hội của Liên Minh khai thác từ mấy ngàn năm trước mở ra, dùng làm con đường kết nối buôn bán giữa Liên Minh và Mộng Cảnh Bình Nguyên. Nhưng Kim Lân bay đi như vậy, Diệp Huyền cũng không cần phiền toái như thế, hắn có thể trực tiếp bay qua cổ Lan Sơn mạch tiến vào sơn mạch vô không lĩnh, nơi đó thuộc phạm vi của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Qua mấy canh giờ sau, trên không trung vô không lĩnh có một đạo hào quang xuyên phá không gian. Hào quang màu vàng này chính là huyền thú màu vàng khổng lồ, trên lưng của nó có một bóng dáng đang ngồi. Một người một thú chính là Diệp Huyền và Kim Lân. Kim Lân, đến nơi đây đi, xuống đây đi. Ra lệnh một tiếng, hào quang màu vàng đáp xuống, một người một thú đứng trên mặt đất. Dựa theo địa đồ của đám người cuồng phong biểu hiện, có lẽ phía trước chính là thành hắc thạch của vô không lĩnh. Diệp Huyền lầm bầm một câu. Vô không lĩnh là khu vực biên giới không ai quản lý của mộng cảnh bình nguyên, Nơi này hoàn cảnh ác liệt, yêu thú chảy rộng, cường đạo sinh sôi, có thể nói là vùng đất hung ác, Thỉnh thoảng có thể khai quật ra bảo vật tại vô không lĩnh cho nên cũng dẫn tới rất nhiều thế lực đến đây đóng quân. Mà thành Hắc Thạch chính là một trong những thành trì lớn tại vô không lĩnh. Thành trì vô không lĩnh có thể nói là trung tâm của tất cả đại thương hội và thế lực ngừng chân, ở chỗ này thường xuyên sẽ có đấu giá một ít bảo vật, hấp dẫn đại lượng võ giả nhân loại hành tàu. Tiếp trước Diệp Huyền chưa có tới mộng cảnh Bình Nguyên, cho nên hắn không biết thế lực và địa vực trong mộng cảnh Bình Nguyên, cũng không quen biết. Hắn đi vào thành hắc thạch cũng vì tìm kiếm một ít tư liệu, từ đó cũng hiểu rõ hơn về mộng cảnh Bình Nguyên. Điện hạ, cấm chế trên người ta. Kim Lân thoáng một phát đến, chính là mày dạn mặt dày mở miệng. Diệp Huyền liếc nó một cái, nói, đi theo ta. Rất nhanh, Diệp Huyền tìm được một huyệt động. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân. Từ lần thứ nhất phát hiện cấm chế trên người Kim Lân trong phủ Quang Bí cảnh, Diệp Huyền còn chưa nghiên cứu qua kỹ càng, lúc này hắn cũng có thể quan sát kỹ càng. Chương 585, Huyền Cơ tông tức giận, hai. Trong lúc Diệp Huyền nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân, tại Huyền Cơ tông xa xôi, nơi này có thánh địa trong dãy núi, huyền khí dồi dào, linh dược khắp nơi, nhìn nó xa hoa giống như tiên cảnh. Đây là Huyền Cơ tông, một trong các thế lực đỉnh ở p tại mộng cảnh Bình Nguyên, nó tọa lạc giữa dãy núi. Từng tòa kiến trúc khí thế bằng bạc nằm trong dãy núi, cung khuyết mọc lên san sát như rừng. Tòa nhà điêu lan chắc ngọc rộng rãi tuyệt luân. Hiện tại trong đại sảnh hội nghị của Huyền Cơ Tông sinh ra một trận động đất. Một đám cường giả ngồi trong đại sảnh hội nghị, thần sắc tất cả thập phần ngưng trọng. Những cường giả này tỏa ra khí thế bằng bạc, huyền lực khủng bố bốc lên từ người của bọn họ làm cho người khác không dám ngưỡng mộ. Bọn họ đều là cao tầng Huyền Cơ Tông, cấp bậc thấp nhất đều là trưởng lão cấp Vũ Tôn Lục Gai. Bình thường nói một lời sẽ sinh ra chấn động. Hiện tại bọn họ nom nóc lo sợ và run rẩy. Là ai? Ai có thể nói cho ta biết, là ai bảo con của ta đi tới Liên minh 13 nước? Chẳng lẽ trong tông không có những người khác sao? Vì cái gì Cuồng Phong con ta đi Liên minh 13 nước không ai nói cho ta biết? Các người ai có thể nói cho ta biết? Một lão giả Tắc Hoa dâm hung ác nhìn chằm chằm vào rất nhiều trưởng lão bên dưới, thần sắc vẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng. Rất nhiều trưởng lão phía dưới câm như hến, cười khổ không thôi. Lão giả mở miệng tên là Cuồng Chiến, chính là Thái thượng trưởng lão Huyền Cơ tông cũng là phụ thân của cuồng phong trưởng lão trong huyền cơ tông chỉ có trưởng lão ẩn lui mới có thể thành thái thượng trưởng lão mà muốn trở thành thái thượng trưởng lão chỉ có một điều kiện đó chính là đột phá vũ vương thất giai bởi vậy trong tông thái thượng trưởng lão đại biểu chiến lược đỉnh cấp của tông môn cho nên địa vị của bọn họ rất cao bình thường căn bản không cần quản lý chuyện trong tông chỉ cần bế quan tu luyện cũng có thể đạt được đại lượng tài nguyên cho dù là tông chủ nhìn thấy thái thượng trưởng lão cũng thập phần khách khí tùy vào thân phận phụ thân cuồng chiến Cuồng Phong rất hung hăng càn quấy trong rất nhiều trưởng lão. Lúc này có tin tức phát hiện bí cảnh trong liên minh 13 nước, rất nhiều trưởng lão thậm chí muốn dẫn đội rời đi kiếm một chén canh, cuối cùng vẫn bị Cuồng Phong trưởng lão cậy thế đạt được. Nói thật, không ít trưởng lão nơi này lúc ấy bất mãn với Cuồng Phong. Làm cho bọn họ không ngờ là, nhiệm vụ tràn ngập chất béo lại làm lệnh bài hồn lực của Cuồng Phong trưởng lão vỡ vụn vào mấy giờ trước, nó đã hoàn toàn khác biệt. Biết được lệnh bài hồn lực của Cuồng Phong trưởng lão nghiền nát, Cuồng Chiến đang ẩn cư trực tiếp rất quan hỏi thăm tin tức của Cuồng Phong trưởng lão, sau đó gào thét muốn đi liên minh 13 nước, cuối cùng vẫn bị tông chủ kịp thời ngăn cản. Nếu như để Cuồng Chiến đi tới liên minh 13 nước, dùng tính cách cuồng chiến sẽ tàn sát liên minh 13 nước chó gà không tha, tất nhiên cũng làm huyền cơ tông lâm và trong vòng xoáy, lặng lặng chờ Cuồng Chiến phát tiết tính tình xong, tông chủ Đường Chiêu ngồi ở chủ vị lên tiếng. Cuồng Chiến trưởng lão bớt giận, chuyện Cuồng Phong trưởng lão vẫn là không phải chúng ta có thể ngờ tới, Người yên tâm, Cuồng Phong trưởng lão mang theo lệnh bài minh tâm chủng của tông môn Chúng ta đã biết được, thời điểm cuồng phong trưởng lão vẫn thì lệnh bài minh tâm trùng cũng nghiền nát, bởi vậy trên người hung thủ cũng đã bị gieo minh tâm trùng, chỉ chờ chúng ta tìm kiếm hung thủ mà thôi. bổn tông chủ hứa hẹn, mặc kệ đối phương là ai, tất nhiên sẽ đời công đạo cho cuồng phong trưởng lão. Dù sao đường chiêu cũng là tông chủ huyền cơ tông, hắn nói chuyện như vậy, cuồng chiến đang tức giận cũng phải thu lĩa một ít. Cuồng chiến cắn giang nói, đã như vậy còn chờ cái gì, vội vàng tìm ra người cho ta, lão phù nhất định phải bầm thay hắn thành vạn đoạn Đường chiêu cười khổ một tiếng, định vị minh tâm trùng thập phần khó khăn, ta đã phái người dùng tốc độ nhanh nhất định vị, chắc hẳn có thể điều tra ra vị trí nhanh hôi. Cuồng chiến hư thoáng một phát, không nói gì. Kỳ thật hắn biết rõ Cuồng Phong có thể đạt được cơ hội như thế không thoát khỏi tính cách kiêu căng của hắn lúc trước. Hơn nữa tin tức Cuồng Phong tiến về Liên minh 13 nước cũng không phải hắn không biết, chẳng qua khi đó không đặt trong lòng. Bởi vì hắn căn bản không cho rằng địa phương nhỏ bé như Liên minh 13 nước có ai mang tới uy hiếp cho Cuồng Phong. Kết quả lại đánh cho hắn một bạt tay. Sau một lát một gã chấp sự phụ trách tìm tòi khí thức minh tâm trùng trong tông môn chạy tới. Như thế nào? Ánh mắt của những người trên hội nghị đều nhìn lên thân ngũ ốc hy này. Bẩm tông chủ, thái thượng trưởng lão. Tên chấp sự quỳ một chân trên đất, cùng kính nói. Căn cứ tìm tòi, khí thức minh tâm trùng của cuồng phong trưởng lão xuất hiện địa điểm gần đây nhất là tại Vô Không Lĩnh. Ngực cái gì? Vô Không Lĩnh? Không phải liên minh 13 nước sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đại sảnh lập tức có tiếng nghị luận vang lên. Người xác định khí tức minh tâm chủng của Cuồng Phong trưởng lão xuất hiện tại vô không lĩnh. Đường Chiêu tông chủ trầm giọng nói, "Thuộc hạ xác định." Đường Chiêu cao mày, "Hiện tại rất nhiều trưởng lão tiếng nghị luận không dứt, ta nói với thực lực của liên minh 13 nước làm sao có thể đánh chết Cuồng Phong trưởng lão, thì ra hắn vẫn lạc tại vô không lĩnh. Bây giờ cách lệnh bài hồn lực Cuồng Phong trưởng lão nghiền nát chỉ qua vài canh giờ, chắc hẳn không phải là người liên minh 13 nước làm. Thế lực vô không lĩnh đúng là lớn mật." lại dám ra tay với trưởng lão Huyền Cơ Tông chúng ta. Một đám trưởng lão nghị luận với nhau, cũng nổi giận đùng dùng. đám tạp trùng vô không lĩnh, lão phu phải làm thịt bọn chúng. Cuồng chiến gào thét, ánh mắt lạnh lùng. chuyện này rất không thích hợp. Đường Chiêu lại cau mày, thì thào mở miệng. Tuy vô không lĩnh hỗn loạn không chịu nổi, đạo phỉ hoành hành. dù sao cũng thuộc địa vực Mộng Cảnh Bình Nguyên, dùng thực lực cuồng phong trưởng lão, người có thể giết hắn kỳ thật cũng không nhiều. đây là thứ nhất. thứ hai, người vô không lĩnh hám lợi. Không thấy con thỏ không thả ưng, muốn bọn họ ra tay với cường giả như cuồng phong trưởng lão phải có đầy đủ hấp dẫn. Thứ ba, cuồng phong trưởng lão gặp được nguy hiểm sẽ báo ra thân phận của mình. Thế lực dám ở mộng cảnh bình nguyên ra tay với trưởng lão huyền cơ tông cũng không nhiều. đường chiêu nói ra ba điểm này, tất cả mọi người liên tục tán thành. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 586, hắc Thạch Thành. Như vậy chỉ còn lại hai khả năng mà thôi. Thứ nhất, cuồng phong trưởng lão đạt được bảo vật từ Liên minh 13 nước trong lúc vô tình bại lộ tin tức tại vô không lĩnh, từ đó bị thế lực vô không lĩnh vây giết. Thứ hai, một ít thế lực đối địch với Huyền Cơ Tông trên mộng cảnh bình nguyên phát hiện ra đám người Cuồng Phong trưởng lão tại vô không lĩnh, từ đó tiến hành vây giết bọn họ. Bất kể là khả năng nào trong đó, chỉ cần đi vô không lĩnh là có thể điều tra dễ dàng. Đúng thế, bức họa hung thủ giết Cuồng Phong trưởng lão đã chế tác xong chưa? Đường Chiêu lại hỏi. Minh Tâm trùng chẳng những có được công năng định vị khí tức hung thủ, còn có năng lực họa lại võ giả giết người. Tên chấp sư cung kính nói: "Bẩm tông chủ, đã chế tác xong." Sau đó hắn đưa một bức tranh sơn dầu lớn bằng nửa người tới trước, chỉ thấy trên bức tranh sơn dầu là thân ảnh mơ hồ, nhìn ra được là nam nhân, nhưng không thể nhìn rõ dung mạo, nó vô cùng mơ hồ. Minh Tâm trùng truyền bức họa thường thường cũng không thập phần rõ ràng, làm sao nhìn giống thiếu niên? Đúng vậy, tuy không rõ dung mạo, nhưng nhìn bộ dạng chỉ hai 20 tuổi, dường như còn nhỏ hơn 20 tuổi một ít. Làm sao có thể? Cuồng Phong trưởng lão chính là Vũ Tôn Lục Giày. Một thiếu niên làm sao có thể giết chết hắn, cho dù thiên tài nghịch thiên của Lam Quang học viện cũng không thể làm được. Chẳng lẽ thiếu niên này không phải là hung thủ, chỉ là chủ mưu, cho nên cuồng phong trưởng lão mới phóng thích khí tức minh tâm trùng trên người của hắn. Một đoàn trưởng lão nghị luận với nhau, bởi vì nhìn từ ngoài, người trong bức họa chỉ chừng 20, chưa tới 30. Khí tức minh tâm trùng chuyển bức họa thường xuyên sẽ có một ít sai số. Mang bức tranh từ vô không lĩnh chuyển về, nhìn không ra tin tức gì, trọng yếu nhất chính là chắc minh thạch định vị. Tông chủ, chuyện này giao cho Lão Phu, Lão Phu nhất định sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc kẻ nào là hung thủ giết con của tàu. Hiện tại cuồng chiến hận không thể bay đến vô không lĩnh bắt hung thủ giết con mình và bầm thay vạn đoạn. Ta sẽ phái người cầm chắc Minh Thạch đi cùng với ngươi, chỉ cần đối phương nằm trong phạm vi của chắc Minh Thạch sẽ phát ra cảnh báo. Đường chiêu cười khổ một tiếng, hắn biết rõ tâm tình của cuồng chiến cho nên không có cự tuyệt. Sư sư sư. Sau một lát có một chi đội ngũ cường đại rời khỏi huyền cơ tông, đi tới vô không lĩnh xa xôi Về OP không lĩnh, trong hang động bên ngoài thành hắc thạch, Diệp Huyền đang cẩn thận đánh giá cấm chế trên người Kim Lân. Nếu như không phải đã từng phá giải vô tận dung hòa và cấm chế truyền tống trận tại phong cấm chi địa, Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân tuyệt đối đầu vắng mắt hoa. Chính bởi vì rắc rối như thế, Diệp Huyền nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân cũng phải sợ hãi thán phục kết cấu của nó không thôi, có loại cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Cấm chế trên người Kim Lân thật sự quá nhiều, rậm rạp chẳng chịt. Phong ấn mỗi bộ vị toàn thân của nó, từ huyết mạch đến thần thông, từ thần thông đến hồn niệm, so với cầm chế phong ấn vô tận dung hỏa mà nói. Cầm chế trên người kim lân phức tạp hơn rất nhiều. Tuy rất khó khăn nhưng dùng tạo nghệ kiếp trước của Diệp Huyền, hơn nữa hắn cũng hiểu biết về cầm chế này, hắn nhanh chóng tìm ra một ít đầu mối. Một giờ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng cởi bỏ hai đạo cầm chế trong rất nhiều cầm chế trên người kim lân. Được rồi, hai đạo cầm chế này hạn chế yêu nguyên của người vận chuyển. Sau khi giải trừ hai đạo cấm chế này trên người của ngươi, chắc hẳn ngươi có thể vận chuyển yêu nguyên dễ dàng hơn trước rất nhiều." Diệp Huyền ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thật hai đạo cấm chế này cũng phí rất nhiều tinh lực vào cấm chế. Đương nhiên cũng không phải nói hắn không thể tiếp tục giải trừ cấm chế, lúc này hắn cố ý giải trừ cấm chế của Kim Lân, mục đích là cho Kim Lân cơ hội, nói cho hắn biết chính mình có được năng lực giải trừ cấm chế. Kim Lân vẫn ở bên cạnh hắn, chính vì giải trừ cấm chế, Diệp Huyền triển lộ một ít thực lực cũng làm nó càng trung tâm hơn. Bất cứ yêu vương nào có trí tuệ cũng không tầm thường, cuống chi kim lân không phải yêu vương bình thường, Diệp Huyền cũng rất khó chứng nhận hoàn toàn về sau có thể bị nói nhìn ra cái gì đó. Hấp dẫn có thể giải trừ cấm chế, Diệp Huyền nghĩ thầm, cho dù về sau Kim Lân hiểu ra cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Hắn có thể tưởng tượng, một yêu tộc cường đại, toàn thân cao thấp hoàn toàn bị phong ấn là cảm giác gì, nhìn như uy phong lẫm lẫm nhưng kỳ thật sống không bằng chết. Kết thúc, quả nhiên, nghe được Diệp Huyền nói thế làm Kim Lân há hốc mồm cấm chế trên người nó không dưới mấy trăm cái, Diệp Huyền lúc này chỉ giải trừ hai đạo, cấm chế còn lại chờ tới khi nào? Như thế nào? Ngươi không hài lòng? Không, không, ta làm sao không hài lòng với điện hạ chứ? Kim Lân nhìn thấy Diệp Huyền không vui, nó ngượng ngùng nhưng không nói thêm cái gì. Diệp Huyền thể hiện thủ đoạn đã làm nó hiểu rõ điện hạ thật có năng lực giải trừ cấm chế của nó, như vậy đã đủ rồi. Tế ngươi nên hóa thành hình người đi theo ta. Minh Tâm trùng cắm dễ trong thân thể, mỗi lần Diệp Huyền thúc dục quyền lực sẽ bại lộ vị trí của mình cho nên có thể không ra tay, Diệp Huyền sẽ tận lực không ra tay. Bá, Kim Lân hóa thành thanh niên tóc vàng, hắn đứng ngạo nghễ bên cạnh Diệp Huyền, bộ dạng cao điệu làm Diệp Huyền cảm thấy đau đầu. Ba ba ba, Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra thủ quyết, đó là cấm chế nông cạn lưu lại trên người Kim Lân. Đạo cấm chế này sẽ thu liễm yêu nguyên và khí tức hồn niệm của ngươi thu liễm nhiều hơn. Đến lúc đó, cho dù nhân loại Vũ Phương thất giai gặp được ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn ra ngươi là Huyền thú hóa hình. Kim Lân vốn bị động tác của Diệp Huyền làm giật mình hiện tại cẩn thận dò xét quả nhiên phát hiện khí tức huyền thú của mình giảm xuống rất nhiều thủ đoạn thật cao minh càng làm cho kim lân khiếp sợ là diệp huyền có thể đánh hạ cấm chế trong người nó dùng thủ pháp cùng loại với nhân loại lưu lại cấm chế trong người nó lúc này nó lại rung động với thủ đoạn của diệp huyền trong nội tâm kim lân vĩnh viễn không nhìn thấy sâu cạn trên người diệp huyền thời điểm hắn cho rằng sắp nhìn thấy đáy liền phát hiện nó nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi đi chúng ta đi thành hắc thạch bà bá hai đạo thân ảnh rời khỏi hang động và đi tới thành hắc thạch Trường 587, Tụ Bảo Hiên, 1. Thành hắc Thạch, thật phần to lớn, nhìn từ xa nó như một đất màu đen không có đặc biệt gì. Sau khi đi tới gần sẽ phát hiện đó là thành trì to lớn. Tường thành màu đen có dấu vết pha tạp, càng kể rõ lịch sử lâu dài của nó. Cửa vào thành hắc Thạch có vài tên hộ vệ đang thu phí. Trong vô không lĩnh này, trừ chín đại thành trì ra, bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Đặc biệt là giã ngoại, trừ yêu thú hoành hành, càng có đạo phỉ qua lại. Bởi vậy mỗi một tòa thành trì đều thu mỗi người 50 huyền tệ vào thành. Sau khi đưa 100 huyền tệ, Diệp Huyền và Kim Lân đi vào thành trì. Nội thành và ngoại thành là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vừa tiến vào trong thành trì. Lúc này có tiếng người huyên đáo vang lên liên tiếp. Đại lượng võ giả đang đi lại trên đường, thành thị này vô cùng náo nhiệt. Khoai nướng vừa mê vừa say đây, một huyền tệ một củ. Băng hồ lô đường vừa lớn lại ngọt, không ngọt không trả tiền. Bánh bao mới ra lò, bánh bao đây, một huyền tệ hai cái. Âm thanh giao hàng không ngừng vang lên khắp phố phường Kim Lân nhìn trái nhìn phải hai mắt sáng lên nghe mùi thơm khóe miệng chảy nước miếng không dứt đặc biệt người thấy mùi bánh bao thơm nên chân nó không nghe lời khách quan mua hai cái bánh bao đi chỉ cần một huyền tệ cam đoan ra bánh mỏng mà mỗi nhiều người bán bánh bao là lão giả lưng còng nhìn thấy có khách hàng ngừng chân liền ra sức chào hàng điện hạ Kim Lân như người vô tội nhìn diệp huyền ánh mắt khát vọng cói tất cả bánh bao của ngươi lại diệp huyền đi lên phía trước và nói được rồi, lão giả nhanh chóng gói tất cả bánh bao, tất cả hai mươi khối huyền tệ, chỉ lấy ngày hai mươi huyền tệ. Diệp Huyền trực tiếp móc ra một tấm huyền phiếu một trăm huyền tệ giao cho hắn. Huyền phiếu trên người Diệp Huyền là do Huyền Vực trao quyền bốn đại huyền hành phát hành, thông dụng cả đại lục, thành hắc thạch tự nhiên không ngoại lệ. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất ra một trăm huyền tệ, lão giả kia lập tức cười khổ nói: khách quan, ta không có tiền lè à. Không cần. Diệp Huyền mỉm cười nói, lão giả này cũng rất không dễ dàng. Kim Lân bên kia đã mở miệng ra ăn, hắn không ngừng ăn bánh bao, qua một lúc một nửa bánh bao đã tiến vào bụng nó, miệng phình ra, mỡ cũng chảy xuống khóe miệng. Á nở ngon, ăn ngon thật. Kim Lân vừa ăn vừa lầm bẩm. Diệp Huyền im lặng lắc đầu, quay người nói với Kim Lân. Ngươi đường đường một yêu vương, nhìn bộ dạng của ngươi như thế này giống như kẻ bị giam mấy trăm năm không được ăn uống, thật sự là hủy hình tượng. Nói lại cũng phải, này Kim Lân bị giam trong phủ quang bí cảnh không biết bao nhiêu năm, đừng nói bánh bao. Cho dù cơm cũng ăn có cảm giác ngon đấy. Nhìn bóng lưng đám người Diệp Huyền rời đi, lão giả bán bánh bao cầm đủ 100 huyền tệ còn bộ dạng luống cuống tay chân. Diệp Huyền có chút thở dài một hơi. Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người là võ giả, số lượng người bình thường càng khổng lồ, mà sinh hoạt chính là thứ đáng sợ nhất với bọn họ. Diệp Huyền một đường đi về phía trung tâm thành Hắc Thạch, sau khi rời khỏi con phố quà vặt, Diệp Huyền lại đi tới một con đường khác. Đường phố mới có rất nhiều cửa hàng nằm tại đây. Trung quanh hai bên đường có vô số vật phẩm bày ra màu sắc rực rỡ, cái gì cần có đều có. Các loại huyền binh, hộ giáp được đặt trong các cửa hàng, trừ chuyện đó ra, nơi này có bán không ít đan dược. Ánh mắt Diệp Huyền đảo qua, đại đa số những thứ này rất bình thường, đều là một ít linh dược tam tư sai, bán ra nhiều hơn so với liên minh 13 nước và tốt hơn không ít. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chúng không có chút tác dụng gì cả. Nghe nói vô không lĩnh thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật, không biết trong thành hắc thạch có thứ tốt hay không. Ánh mắt hắn đảo qua đường đi, có hai cửa hàng vàng son lộng lẫy thu hút Diệp Huyền chú ý tới. Hai cửa hàng này thập phần to lớn, chiếm cứ vị trí tốt nhất của con đường. Nhưng mà dòng người hai cửa hàng này chênh lệch nhau không ít. Trong đó một cửa hàng có dòng người ra vào không ít, một cửa hàng khác nhiều hơn những tiểu cửa hàng khác, nhưng lại kém hơn cửa hàng đối diện rất nhiều. Một cửa hàng tên là Tụ Bảo Hiên, mà cửa hàng ít người ra vào có tên phẩm Bảo Các. Diệp Huyền lập tức sinh ra hứng thú, hắn xem xét hai cửa hàng này chính là chiêu bài lớn trong thành Hắc Thạch. Không biết bên trong có đồ vật làm hàn hương thú hay không, Diệp Huyền quay đầu lại nói. Kim Lân, đi, chúng ta đi hai cửa hàng thuốc lớn kia. Đi tới hai cửa hàng lớn kia, Diệp Huyền phát hiện phía dưới biển lớn của hai cửa hàng có mấy dòng chữ nhỏ, một nhà là thiên nhai thương hội, còn một nhà là thần hành thương hội. Xem ra hai cửa hàng này chính là cửa hàng giới chướng hai thương hội, cũng không biết thực lực hai thương hội này như thế nào. Diệp Huyền chỉ quan tâm tới Linh Dược, mặc kệ bối cảnh của hai nhà, vì khách quan kia. Ngươi tới xem linh dược còn không bằng tới phẩm bảo các chúng ta. Diệt huyền vừa tới trước cửa hai thương hội, một tên tiểu nhị của phẩm bảo các đi tới. Diệt huyền cũng không biết hai cửa hàng như thế nào, đang chuẩn bị đi theo vào. Từ trong tụ bảo hiện có một tên tiểu nhị khác bước ra và nói. Vì khách quan kia, nếu ngài đi tới phẩm bảo các nhất định sẽ thất vọng. Phẩm bảo các trước kia là nơi bán linh dược lớn nhất thành hắc thạch nhưng hiện tại sắp đóng cửa. Bên trong linh dược thập phần thưa thớt. Trái lại tụ bảo hiên chúng ta hiện tại mới là nơi bán linh dược." đan dược và huyền binh lớn nhất thành hắc thạch. Người nghĩ muốn cái gì, cái gì cần có điều có, khách quan không bằng đến tụ bảo hiên chúng ta, tuyệt đối sẽ có thu hoạch kinh người. Tiểu nhị không ngừng giới thiệu, thần sắc ngạo nghễ, cực lực mời Diệp Huyền. Nghe tiểu nhị giới thiệu, tiểu nhị phẩm bảo các trướng đỏ cả mặt, không nói nên lời sau đó lặng lẽ lui về phía sau. Xem ra xả hỏa này không phải nói sằng nói bậy, có trách lưu lượng khách trong phẩm bảo các ít như vậy, mà tụ bảo hiên lại có khách ra vào không ít. Diệp Huyền gật gật đầu. Hắn đi theo tiểu nhị đi vào tụ bảo hiên. Tên tiểu nhị trước khi rời đi còn ngửa đầu nhìn tiểu nhị phẩm bảo cát, thần thái hung hăng càn quấy. Tư Diệp Huyền không thích hành động của hắn, nhưng không nói cái gì. Hắn tới tìm bảo vật, tự nhiên nhà ai thực lực càng mạnh hơn nữa thì hắn đi nhà đó. Diệp Huyền cất bước đi vào trong tụ bảo hiên, diện tích tăng một cực lớn, mấy chục tiểu nhị đang bận rộn tại đây. Chương 588, Tụ bảo hiên 2. Vì khách quan kia, tầng này chỉ bài một ít bảo vật tam giai, kể cả linh dược và đan dược dưới tam giai còn có các loại huyền binh, hồn tinh, các chủng loại trên thị trường của chúng ta đều có, không biết khách quan ngươi cần gì, ta dẫn ngươi đi xem xem. Diệp Huyền nói thẳng, có cấp bậc cao hơn hay không? Linh Dược Tam Sai phẩm sai quá thấp, hắn căn bản không đặt vào trong mắt. Lúc này đi vào phủ quang bí cảnh lịch lãm rèn luyện, Linh Dược trên người Diệp Huyền tràn đầy mấy chữ phật giới chỉ, cái khác không nói, chỉ Linh Dược ngoài ngũ dai thì Diệp Huyền có hơn ngàn gốc, Linh Dược lục dai cũng có trên trăm gốc, về phần Linh Dược Tam tứ sai nhiều vô số kể. Số lượng linh dược khổng lồ như thế, đại đa số đều là Kim ngân phái thủ hạ thu thập, linh dược cao giai còn nhiều hơn cả liên minh 13 nước đang có. Bởi vậy tiểu nhị giới thiệu Diệp Huyền linh dược tam giai, Diệp Huyền không liếc mắt nhìn, "Có, có, tụ bảo hiên ta là linh dược các lớn nhất thành hắc thạch, cái gì đó không có. Linh dược ngoài tam giai trên lầu 2, kính xin khách quan đi theo ta." Tiểu nhị trong lòng biết là tới khách hàng lớn, vội vàng đem Diệp Huyền lĩnh bên trên lầu 2. Lầu 2 có phục vụ chuyên môn. Tiểu nhị giao Diệp Huyền cho một nam tử trung niên, hắn vui sướng hài lòng xuống dưới. Chỉ cần hắn tiến cửa khách tới thăm, Diệp Huyền mua sắm bất kỳ vật gì cũng có trích phần trăm cho hắn. Không biết hai vị khách quan muốn tìm cái gì. Nam tử trung niên dò xét Diệp Huyền và Kim Lân, mỉm cười nói: Hắn ở chỗ này đã thấy qua nhiều tam giáo cửu lưu, xem xét Diệp Huyền liền biết rõ Diệp Huyền đích thị là đệ tử thiên tài của thế lực lớn. Khí tê hắn đứng ở nơi đó cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể phóng xuất ra được. Loại đệ tử thiên tài này, mua bán đan dược linh dược tốn thao tiền nhiều hơn võ giả khác cấp vài chục tới cả trăm lần. ngược lại thanh niên tóc vàng bên cạnh thiếu niên không biết lai lịch thế nào, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, đôi mắt không ngừng nhìn loạn chung quanh, có cảm giác giống như nông dân vào thành. nơi của ngươi có linh dược cao giai gì, dẫn ta xem một chút. Diệp Huyền thản nhiên nói, Huyền binh và đan dược cái gì đó hắn căn bản không cần mua sắm, mời đi theo ta. nam nhân trung niên dẫn Diệp Huyền tới trước một quầy, khách khí nói, nơi này của chúng ta đều có linh dược chân quý ngoài tứ giai. Giá cả đều là giá công khai, Tụ Bảo Các của Thiên Nhai Thương Hội chúng ta bán linh dược và mua linh dược đều là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nơi này có mua linh dược. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Tụ Bảo Hiên còn có nghiệp vụ này. Trong chữ Phật giới chỉ của Diệp Huyền có quá nhiều linh dược, rất nhiều linh dược hắn căn bản không dùng được. Nếu như cửa hàng này ra giá hợp lý thì Diệp Huyền sẽ bán một ít. Không sai, Tụ Bảo Hiên thu mua các loại linh dược quý hiếm, đan dược, cửa hàng cũng có nghiệp vụ ủy thác, kỳ thật không chỉ Tụ Bảo Hiên chúng ta Các tiệm thuốc trong vô không lĩnh đều có nghiệp vụ bán và mua linh dược. Nam nhân trung niên giải thích, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền không biết điều này, không phải là đệ tử tiểu gia tộc từ trong núi sâu đi ra đó chứ. Nghĩ tới đây nam nhân trung niên cảm thấy có phần thất vọng. Tiểu đệ tử gia tộc không có bao nhiêu sức mua, rất nhiều người đi vào linh dược các chỉ gia tăng kiến thức mà thôi. Trên lầu hay hiện tại có không ít võ giả đang mua sắm linh dược. Những người cũng là một đám quần là áo lụa trong thành. Nhìn thấy Diệp Huyền và Kim Lân đi vào nơi này Tuyệt đại đa số người cũng chỉ lừa một cái và không để ý đến. Nhưng bây giờ nghe được Diệp Huyền nói thế đám người này lập tức cười ha ha. Gia hỏa tới từ nơi nào, thậm chí không biết cả chuyện tụ Bảo Hiên thu mua linh dược. Không phải là dễ nhũi tới từ thâm sơn cùng cốc nào đó chứ. Vô không lĩnh chúng ta có cửa hàng nào không thu mua linh dược. Chật chật, ta ở trong thành hắc thạch lâu như vậy. Lần đầu tiên nghe nói có người không biết tụ Bảo Hiên có thể thu mua linh dược đấy. Không ít người cao thấp giò xét Diệp Huyền cười ha ha, cũng không che giấu lời nói của mình. Nghe được những người này dùng ngữ điệu nhìn từ trên cao xuống, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, tuy mới tới thành hắc thạch nên hắn không so đo với đám người này. Ngược lại Kim Lân không hiểu ra sao, nghi ngờ nói. Điện hạ, bán linh dược là bị cười hay sao? Kim Lân nói lời này càng làm đám người nơi đây buồn cười, ngay sau đó cười ra tiếng. Điện hạ, tiêu nên này không phải là vương tử vương quốc đó chứ? Phô không lĩnh chúng ta cũng không có quốc gia, chẳng lẽ là đến từ liên minh 13 nước đối diện của Lan Sơn Mạch, còn là tiểu công quốc? có khả năng linh dược các của bọn chúng đều chỉ bán linh dược, không thu mua linh dược a, có lẽ linh dược của bọn chúng đều là tự trồng. một tên thanh niên mặc hoa phục cười to, ha ha ha. lời nói của hắn làm mọi người chung quanh cười vang. cổ tam, người lúc này nói không chừng gặp may mắn, không ngờ tiếp đãi một cãi điện hạ, nói không chừng là điện hạ của tiểu vương quốc nào đó muốn đem bán linh dược cả phương quốc cho ngươi đấy. thanh niên kia tiếp tục cười nói, mặc thiếu gia ra nói dỡn, nam tử trung niên băng theo diệp huyền xấu hổ cười nói. Thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, quay đầu nói với Diệp Huyền, không biết các hạ cần cái gì, là mua vào hay bán ra. Nếu như sớm biết như vậy hắn khẳng định không muốn tiếp đãi Diệp Huyền, hiện tại đã tiếp đãi Diệp Huyền, cổ tam cũng bất động thanh sắc, trong giọng nói thiếu nhiệt tình hơn trước. Gốc linh dược này ngươi mua bao nhiêu tiền? Diệp Huyền tiện tay xuất ra một cây linh dược trong chữ vật giới chỉ. Ô, tiểu tử này còn bán linh dược ra ngoài. Cho ta xem xem là linh dược gì. Một đám người không nhịn được liên tục nhìn sang, sau khi xem xét liền cười phun ra. Ha ha, lại là Hoàng tinh thảo tam giai. Cổ Tam cầu mày tim lặng, rồi sau đó thản nhiên nói, "Khách quan, linh dược tam giai thuộc về linh dược cấp thấp, có thể mua được ở dưới lầu, lầu hai chỉ bán linh dược ngoài tứ giai. Ngươi mua thứ này bao nhiêu tiền? Thật có lỗi khách quan, lầu hai không dám định linh dược cấp thấp, cho nên muốn biết rõ giá cả kính xin đi xuống dưới lầu." Cổ Tam thản nhiên nói. Chương 589, quá kém, 1 Tùy thật cổ tam biết giá cả thu mua hoàng tinh thảo nhưng hắn đã mất đi hứng thú tiếp tục tiếp đãi diệp huyền, cho nên hắn ước gì diệp huyền đi xuống dưới. Ha ha, vị điện hạ này, linh dược cấp thấp nên đi xuống dưới lầu, lầu hay đều là linh dược cao giai ngươi nên đi xuống đi. Nếu không ngươi xuất ra một ít linh dược cao giai cổ tam có thể giám định linh dược cho ngươi một chút. Hắc hắc, ngươi chỉ nói đùa, tiểu tử này nói không chừng còn không có cả linh dược tứ dai đấy. Ha ha ha, hai lùa tới từ nơi nào, không hiểu quy củ gì cả mọi người cười ha ha, trong giọng nói kinh miệt vô cùng rõ ràng. Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm giác được khách hàng lầu hai của Tụ Bảo Các, trên thân mỗi người đều mang theo ngạo khí, vô không lĩnh vô cùng hỗn loạn. Tuy thừa thải bảo vật nhưng thường xuyên sẽ bị thế lực khác trong mộng cảnh bình nguyên xem thường, đặc biệt trong mắt dân chúng Hạo Thiên Đế quốc to lớn thì nơi này chỉ là vùng đất man hoang mà thôi. Cho nên một khi võ giả vô không lĩnh đi ra ngoài đều bị kỳ thị, cái gọi là tự tôn không có biến thành tự ti, từ đó cũng dưỡng thành cái thói mệt thị người khác. Tuy Diệp Huyền quần áo không kém, nhưng thời điểm nói chuyện lại không phải khẩu âm lưu hành trong thế lực lớn trên mộng cảnh Bình Nguyên. Bọn chúng là người vô không lĩnh cho nên nghe ra, hơn nữa Diệp Huyền hỏi vấn đề lúc trước và chuyện Linh Dược. Bọn họ tự nhiên cũng nhận định Diệp Huyền và Kim Lân chính là nhà quê tới từ tiểu vương quốc chung quanh, liền bắt đầu xa lánh Diệp Huyền và Kim Lân. Vô không lĩnh rất không tồi sao. Trong nội tâm Diệp Huyền hơi lạnh một tiếng, những người này mang ngạo khí trên người, trong mắt Diệp Huyền quả thực buồn cười Tên nam từ trung niên gọi là cổ tam nhìn thấy Diệp Huyền bị cười nhạo nhưng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, khóe miệng tươi cười không nói câu nào. Tụ Bảo Hiên các người làm sinh ý như vậy sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Những khách hàng kia trào phúng cũng không đặt trong lòng Diệp Huyền. Trên thế giới này luôn luôn có nhiều gia hỏa mắt chó nhìn người thấp, thậm chí Diệp Huyền mặc kệ bọn chúng. Nhưng cổ tam thân là nhân viên phục vụ của tụ Bảo Hiên lại có thái độ lãnh đạm như thế. Từ đó làm cho Diệp Huyền thập phần khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này có một lão giả mặc khoa phục đi tới, hắn nhìn thấy lầu hai hơi có vẻ hỗn loạn nên không vui. Cổ Tam nhìn thấy lão giả này liền giật mình, hơi sợ hãi nói: "Lưu quản sự, là như thế này." Hắn cũng nói đơn giản chuyện lúc trước một chút, vì khách nhân này muốn hỏi giá cả thu mua Hoàng tinh thảo tam giai, thuộc hạ bảo hắn đi xuống lầu một hơi thăm giá cả, hắn lại bất mãn với thuộc hạ: "Ngươi đi xuống trước đi." Lão giả lạnh lùng liếc hắn một cái, đã biết rõ chân tướng sự việc. Hắn đặt ánh mắt nhìn Diệp Huyền, khẽ cười nói: Vì khách nhân này, kỳ thật linh dược dưới tham giai dưới lầu có thu mua, nếu khách nhân người hỏi, như vậy lão phù báo một chút cũng không sao. Hoàng Tinh Thảo được tụ bảo hiên thu mua bốn ngàn huyền tệ một cây, nếu như số lượng nhiều thì giá cả có thể thương lượng. Hôm nay khách nhân tụ bảo hiên tương đối nhiều, lúc trước có gì đắc tội cũng xin khách nhân rộng lòng tha thứ. Lưu quản sự này vừa nhìn là người làm ăn khôn khéo, chu đáo, chỉ một câu đã đẩy tất cả sang những khách nhân đang khiêu khích kia, hắn cũng không có biện pháp nơi này xảy ra chuyện không quan hệ với tụ bảo hiên, hơn nữa nói rõ quy củ tụ bảo hiên cũng chiều cố cảm xúc của diệp huyền. diệp huyền gật gật đầu, bốn ngàn huyền tệ một cây giá cả chỉ có thể xem như tạm được, thuộc về giá cả thu mua bình thường. hoàng tinh thảo của hắn tới từ từ phù quang bí cảnh, nó có dược lực dồi dào hơn so với hoàng tinh thảo ở bên ngoài, giá tiền này sẽ thua thiệt hắn. mang ta xem linh dược nơi này, giá cả như thế, diệp huyền sẽ không cầm linh dược của mình bán ra. không biết khách nhân cần phẩm dai gì, linh dược công hiệu thế nào. Tác dụng ra sao? Lưu quản sự rõ ràng lão đạo rất nhiều, hỏi vấn đề cũng rất chuyên nghiệp. Không hạn phẩm giai, không hạn công hiệu, phàm không phải linh dược thì ta không cần, nếu có ta cần, giá cả vừa phải, ta đều mua. Diệp Huyền nói, trên người hắn có tiền đủ nhiều, chuẩn bị thêm một ít linh dược cũng không tệ, thậm chí Diệp Huyền có một ý định móc tất cả linh dược chân tàng của tụ Bảo Hiên. Nghe được Diệp Huyền nói thế, nội tâm lưu quản sự hơi rung động, Diệp Huyền lại còn muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của tụ Bảo Hiên thiếu niên này biết rõ cần bao nhiêu tiền không? cho rằng tụ bảo hiên là tiệm bán thuốc nhị lưu tam lưu sao? ha ha ha! diệp huyền nói ra lời này làm đám người chung quanh không ngừng bật cười. gia hỏa này muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của tụ bảo hiên, hắn biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? xem như thế gia hào môn thành hắc thạch cũng không dám nói ra lời như vậy. mọi người liên tục xem thường diệp huyền. các vị khách nhân, nơi này là tụ bảo hiên, hy vọng mọi người có thể bảo trì hoàn cảnh mua sắm hài lòng. lưu quản sự chắp tay nói với những khách nhân chung quanh. Dễ nói, dễ nói. Lưu quản sự đã mở miệng, chúng ta cũng nên thu liễm một ít à. Mấy người đang cười to cũng thu liễm, Lưu quản sự không chỉ là quản sự Tụ Bảo Hiên, hắn càng là cao tần Thiên Nhai Thương hội, đám người bọn họ tiếp tục khiêu khích thì người ta sẽ không để tình. Lúc này bọn họ không ngừng cười to, hắn chế cười nhìn Diệp Huyền, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Bọn họ thật muốn xem một chút, Diệp Huyền làm thế nào có thể thu mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên. Ánh mắt mọi người, Lưu quản sự dẫn Diệp Huyền tới một quầy hàng. Chỉ vào linh dược bên trong nói. Nơi này là quầy hàng linh dược quý hiếm của tụ bảo hiên chúng ta, bên trong tất cả đều là linh dược ngũ dai. Các chủng loại đều có, không biết tiểu huynh đệ muốn luyện đan dược hay có công dụng khác. Điện hạ, thứ này cũng có thể xem như linh dược quý hiếm, tại chỗ ta căn bản là rác rưởi, bồn vương. Ách, ta có đôi khi một ngày ăn hơn trăm góc như thế. Kim nhơi chán đến chết nói ra, nó không biết vì cái gì điện hạ đi tới tiện thuốc này. Kim Lân không đặt linh dược nơi này vào trong mắt. Nghe được Kim Lân nói thế ánh mắt mọi người chấn động và nhìn lên người Kim Lân. Chương 590, quá kém, hai. Gia hỏa này khoác lác tận trời a, một ngày ăn được trăm gốc, hắn cho rằng là cho heo ăn sao? Hơn nữa linh dược luôn luôn là sắc thuốc phục dụng và luyện đan, hoặc là dùng để luyện chế vũ hồn, làm gì có ai ăn trực tiếp? Ánh mắt Lưu Quản Sự nhìn Kim Lân, sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Huyền mắt nhìn mọi người, chẳng muốn giải thích với bọn chúng, nhưng hắn biết rõ Kim Lân nói không phải nói đùa. Những linh dược ngũ sai này đa số tiệm thuốc đều có thể mua được ta muốn một ít thứ mà tiệm thuốc khác không có, phẩm chất phải cao một chút, chỗ các người có không? Diệp Huyền nhìn đồ vật chung quanh, đều là một ít linh dược ngũ giai bình thường, không lọt vào mắt của hắn. Hồn thức của hắn quét qua, hắn phát hiện trong các tủ phong bế nơi này hình như không có vật gì tốt, khí tức chấn động bên trong không phải yếu. Có một nơi làm Diệp Huyền động tâm. Lưu quản sự, ngăn tủ tận cùng là linh dược gì? Lưu quản sự liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn không biết Diệp Huyền chuyên môn chọn những linh dược như thế, hắn vô tâm nói bên trong đều là linh dược cao giai thiên nhai thương hội tụ tập từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên tới nơi này đều là linh dược ngoài lục giai giá cả của chúng xa xỉ ít nhất giá trị ngàn vạn huyền tệ thậm chí có một ít linh dược không phải dùng huyền tệ là có thể mua phải là huyền thạch và bảo vật mới có thể hối đoái tiểu huynh đệ người xác định muốn mua sao lưu quản sự hít mắt trong nội tâm cân nhắc suy tính đều lấy ra cho ta xem diệp huyền nói lưu quản sự thấy diệp huyền nghe được ngàn vạn huyền tệ không có chút biểu lộ nào trong nội tâm cũng bồn chồn Không biết Diệp Huyền là thật chuẩn bị mua hay chỉ tới đây làm dáng. đã mở cửa buôn bán không có đạo lý không bán, liền mở ngăn tủ phong bế ra, lộ ra hơn 10 gốc linh dược lục dai, chủng loại khác nhau, khí tức dược lực vô cùng nồng đậm. Mộng cảnh bình nguyên quả nhiên là mộng cảnh bình nguyên, Diệp Huyền lúc này gật gật đầu, linh dược lục dai, một tiệm thuốc trong thành trì tùy tiện xuất ra hơn 10 gốc, nếu như tại Liên minh 13 nước, chỉ sợ chỉ có trong quốc khố năm đại vương quốc của Liên minh 13 nước mới có một ít, nhìn những linh dược này một lần. Diệp Huyền nhanh chóng phân biệt ra, nếu như là lúc trước, Diệp Huyền nhất định sẽ động tâm với số linh dược này, nhưng sau một chuyến phù quang bí cảnh, linh dược lực sai trên người Diệp Huyền có hơn trăm gốc, hơn nữa đều là tinh phẩm, những linh dược này không lọt vào trong mắt hắn, xem ra Tụ Bảo Hiên không có vật gì tốt. Trên mặt Diệp Huyền lúc này có một ít thần sắc thất vọng, những linh dược này không có chỗ dùng, lưu quản sự, chẳng lẽ Tụ Bảo Hiên các ngươi không có linh dược tốt hơn sao? Diệp Huyền không có kiên nhẫn, mở miệng nói, ngươi còn ngại những linh dược nơi này kém? Lưu quản sự dò xét Diệp Huyền, ngữ khí cũng khinh thường. Hắn xem ra Diệp Huyền không có việc gì tới tìm việc, mua không nổi chính là mua không nổi, còn giả bộ như linh dược không tốt. Không phải kém mà là ta không cần. Diệp Huyền lắc đầu, hắn là một cả luyện dược sư, trong mắt luyện dược sư vĩnh viễn không có linh dược kém, chỉ có linh dược không dùng được. Lưu quản sự suy cười một tiếng. Linh dược ngươi cần là linh dược vương cấp thắt giai hay sao? Hắn nhìn sang Diệp Huyền, ngạo nghệ nói. Linh dược vương cấp thất dai Tụ Bảo Hiên cũng không phải là không có, không phải có tiền là mua được, không biết tiểu huynh đệ là gia tộc nhà ai. Có quan hệ gì tới gia tộc? Diệp Huyền Cao Mày nói, chẳng lẽ mua linh dược tại Tụ Bảo Hiên còn cần đăng ký gia tộc hay sao? Đương nhiên là có quan hệ, Tụ Bảo Hiên chúng ta lệ thuộc thiên nhai thương hội, linh dược tinh phẩm nhất cũng chỉ cung ứng cho khách quen mà thôi. Lưu Quản sự ngạo nghĩa nói, nếu như các hạ là người vi đại gia tộc của hạo thiên đế quốc hoặc là mấy đại hào phú của vô không lĩnh, Chỉ cần xuất ra thân phận thì ta chính có thể đi thương hội tìm kiếm vì tiểu huynh đệ, nếu như không phải, vậy thật có lỗi, tụ bảo hiên thành hắc thạch chúng ta sẽ xuất ra những linh dược. Lưu quản sự một hơi nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại nói. Nhưng ta tin tưởng, linh dược lục giai của tụ bảo hiên chúng ta mặc kệ các hạ tới từ tê lực nào đều tuyệt đối xưng là chân ẩm, không có đạo lý chứng mắt, trừ phi các hạ không phải thật tâm muốn mua. Vốn ngay từ đầu lưu quản sự còn chưa xác định diệp huyền là không muốn mua hay mua không nổi. Nhưng hiện tại thế diệp huyền chướng mắt linh dược lục cho nên lập tức tỉnh ngộ, thiếu niên trước mặt tuyệt đối là mua không nổi. Hắn lấy ra linh dược lục sai tuy không phải là tinh phẩm nhất trong linh dược lục sai nhưng trong các thế lực lớn cũng không phải linh dược bình thường. Chân phẩm. Kim Lân vẫn nhàm chán nhìn chung quanh nghe như thế liền liếc mắt nhìn sang, rồi sau đó khóe miệng co giật và nói: "Những thứ này mà gọi là chân phẩm? Trừ gốc tử đằng căn hương vị còn không tồi ra, những thứ còn lại có mùi vị quá kém, còn kém hơn cả bánh bao ta ăn lúc trước rất nhiều." Kim Lân bĩu môi, những linh dược này đặt trong mắt nó tuyệt đối chỉ là thứ ngẫu nhiên chỉ ăn một hai phần. Phóc phốc, Kim Lân vừa nói như thế đám khách nhân chung quanh cười lớn, cười ha ha. Ha ha lưu quản sự, đây cũng không phải là chúng ta hủy đài của tụ bảo hiên các ngươi à, thật sự là người này nói quá khôi hài. Gia hỏa này cầm linh dược lục dai so sánh với hương vị bánh bao, đại ca, ngài biết khôi hài không? Nghe khẩu khí của hắn hình như nếm qua không ít linh dược, còn biết mùi vị từ đằng can không tồi, khoác lác cũng nên biết linh dược một chút công ít khách nhân cười không ngậm miệng lại được, còn kém bò lăn trên mặt đất vài lần. Linh dược lục dai, trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, vũ tông ngũ dai trực tiếp phục dụng sẽ bạo thể mà chết, mà vũ tôn lục dai có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi, hẳn tên thanh niên tóc vàng này là vũ tôn lục giai sao? Cuống chi trên đời này làm gì có người trực tiếp ăn linh dược? Sắc mặt lưu quản sự lúc này biến thành tái nhợt. Các hạ, mua bán không xả thân nghĩa tại. Tụ bảo hiên luôn buôn bán công bằng, nhưng các hạ tới đây quấy rối cũng nên nhìn kỹ bảng hệ hậu thiên nhai thương hội của chúng ta, thiên nhai thương hội chúng ta là số 1 tại mộng cảnh bình nguyên, có hợp tác với mấy thế lực đỉnh cấp, dám dương ngoại ở nơi này, ta dám cam đoan, mặc kệ các hạ có địa vị gì cũng không ôm nổi. Lưu quản sự đã xem diệp huyền tới quấy rối. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 591, thất sắc hỗn độn thổ. Thiên nhai thương hội các ngươi có địa vị gì ta không muốn biết, ta chỉ tới mua linh dược đáng tiếc không tìm được thứ ta cần mà thôi cáo từ Diệp Huyền khoát khoát tay Tụ Bảo Hiên làm hắn cảm thấy quá thất vọng đã không muốn tiếp tục ở lại nơi này suy Linh Dược Lục giai còn ngại kém hẳn là ngươi muốn mua Linh Dược thất giai hay sao Mặc thiếu gia cười nhạo Diệp Huyền lớn nhất lập tức lên tiếng ngươi muốn bảo vật thất giai tại thành Hắc Thạch cũng không phải là không có phẩm bảo các đối diện có một đoạn thất sắc hỗn độn thổ chỉ cần có đầy đủ bảo vật là có thể mua sắm có bản lĩnh ngươi đi mua cho chúng ta xem một chút thất sắc hỗn độn thổ nội tâm Diệp Huyền chấn động mạnh, mắt lộ ra tinh mang nhìn sang tên này. Ngươi nói thật, tác sắc hỗn độn thổ chính là tài liệu cực kỳ chân quý, thuộc về một loại đại địa tức nhưỡng. Mặc dù chỉ là đại địa tức nhưỡng cấp thấp nhất, nhưng cũng là bảo vật vương cấp thất giai. Công dụng chủ yếu của nó là cải tạo thân thể võ giả, giúp thân thể võ giả đạt được lột xác và càng thân cận với đại địa. Đương nhiên, nếu như võ giả tu luyện công pháp thổ hệ đạt được sẽ tốt hơn. Cửu truyền thánh thể của Diệp Huyền hiện tại đã đột phá đến tam chuyển, muốn đi vào tứ chuyển. Không có bảo vật cường đại là tuyệt đối không được, mà thất sắc hỗn độn tê chính là một trong các loại bảo vật có thể giúp cửu chuyển thánh thể tiến dai. Từ chuyện đó ra, đại địa vũ hồn của hắn cũng là thổ hệ vũ hồn, thất sắc hỗn độn thổ có tác dụng tăng phúc cho đại địa vũ hồn thật lớn. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời bức người, mạc Thiếu gia vô cùng giật mình, cảm giác mình như bị hồng hoang mạnh thú nhìn chằm chằm vào, hắn nuốt nước miếng. Đột nhiên hắn ý thức được mình đang bị nhiều người nhìn chằm chằm vào, cố chấn định và cười nhạo. Đương nhiên ta nói sự thật. Phẩm bảo các có được thất sắc hỗn độn thổ là chuyện không ai trong thành hắc thạch không biết. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi mua sắm hay sao? Mặc thiếu gia ngữ khí khinh bỉ, hiển nhiên cho rằng Diệp Huyền đang nói sạo mà thôi. Đi. Diệp Huyền không so đo với hắn làm gì, lập tức mang theo kim lân quay người xuống lầu, đi sang phẩm bảo các đối diện. Nơi này còn có bán ra thất sắc hỗn độn thổ, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Cho dù như thế nào, hắn muốn thu thất sắc hỗn độn thổ tới tay. Tiểu tử này thật sự đi phẩm bảo các chẳng lẽ hắn thật muốn đi mua thất sắc hỗn độn thổ sao? gia đoàn hắn đang nói sạo, hắn chỉ là gia hỏa nghèo kiết hủ lậu mà thôi, hắn thật có thể mua thất sắc hỗn độn thổ hay? mặc kệ có mua được hay không, đi xem náo nhiệt đi. đi, đi xem. những khách nhân trên lầu hai liên tục lộ ra thần thái ngạc nhiên, cả đám hưng phấn đuổi theo diệp huyền. chỉ trong nháy mắt khách nhân trên lầu hai tụ bảo hiên đã chạy đi sạch sẽ. bọn họ đều rất muốn biết thiếu niên tới từ nông thôn có mua được thất sắc hỗn độn thổ hay sao. lưu quản sự, thấy tình cảnh này. Nhân viên phục vụ lầu 2 của tụ Bảo Hiên cũng há hóc mồm. Các người ở tại chỗ này, ta đùng là muốn xem tiểu tử kia có thể mua thất sắc hỗn độn thổ hay không. Lưu quản sự hư lạnh một tiếng, hắn cũng đi ra ngoài. Đại sản phẩm bảo các có không ít nhân viên phục vụ đang đứng chán muốn chết. Trên cầu thang lầu 2 có một nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nữ tử này mới chỉ 16-17 tuổi, ăn mặc xây màu trắng, mái tóc dài màu đen búi lại tinh xào, lộ ra thần thái trang nhã đoan trang, cương mặt hồng nhuận phơn phớt. Vô cùng mịn màng, đôi mắt trong veo như nước, chân mày lá liễu cong phút, nàng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người của nàng tuy bị lụa trắng che khuất, nhưng cảm giác có lồi có lõm, vô cùng yểu điệu. Tiền mặt của nàng lúc này mang theo một chút u sầu nhàn nhạt, nhạt, hai đầu lông mày ẩn chứa sầu lo không biến mất. "Giả Thúc, sinh ý trong các gần đây như thế nào?" Giọng nói như hoàng anh hót vang lên, thiếu nữ hỏi. Một lão giả bên cạnh thở dài, nói: "Tiểu thư, sinh ý trong các thời gian gần đây một ngày không bằng một ngày." Trước mắt mỗi ngày xem ra còn có lợi nhuận, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu phẩm bào các sẽ nhập không đủ suất. Thiêu nữ nhìn đám người trong cửa hàng, trầm mặc không nói. Từ khi thần hành thương hội sinh ra nguy cơ tới nay, sinh ý của phẩm bào các rất xuống ngàn trượng, trước kia trong phẩm bào các không chỗ đặt chân, hiện tại chẳng khác gì răng lưới bắt cá. Phụ thân bọn họ hiện tại đang bận suất đầu mè chán, hết lần này tới lần khác bản thân mình không thể trợ giúp được cái gì, cho dù trưởng quản sinh ý phẩm bào các thành hắc thạch cũng càng ngày càng kém cố tình muốn xuất lực nhưng không biết phải làm sao bây giờ. chẳng lẽ chúng ta xuất ra thất sắc hỗn độn thổ cũng không thể làm các thế lực kia nhả ra hay sao? Thiêu nữ cắn môi nói. trên mặt lão giả lộ ra một tia bất đắc dĩ. tiểu thư, thành hắc thạch có thể mua được thất sắc hỗn độn thổ cũng chỉ có mấy gia tộc. những gia tộc này biết rõ tình huống thần hành thương hội chúng ta nên mơ tưởng đục nước béo cò, căn bản không thành tâm mua sắm. lão giả nói đến đây đã ngừng nói. thất sắc hỗn độn thổ là bảo vật chấn hội của thần hành thương hội, dưới tình huống bình thường. Loại bảo vật này không bán ra bên ngoài, hôm nay thần hội lâm vào nguy cơ, tiểu thư chỉ nghĩ ra biện pháp này. Nhưng mà thiếu nữ cũng không biết. Thần hành thương xuất ra thất sắc hỗn độn thổ, tự nhiên sẽ có không ít thế lực nhìn chàm chằm vào, tranh nhau tranh mua. Nhưng hôm nay thần hành thương hội đang phiêu diêu trong phong vân, thế lực nào trong vô không lĩnh, đây không phải thế hệ tâm hoan thủ lạc. Bọn chúng am hiểu bỏ đá xuống giếng, ngược lại làm cho phẩm bảo các càng gian nan trong thành hắc thạch. Loại chuyện này lão giả cũng không tiện bao nhiêu hắn biết rõ tiểu thư vì thương hội đã quan tâm không ít, nếu như biết rõ những này cũng sẽ khổ sở nhiều, hy vọng thần hành thương hội có thể chống quải này. Trong nội tâm lão già thở dài một hơi. Lúc này cửa ra vào phẩm bảo các có động tĩnh xôn xao, sau đó một đám người chen trúc đi vào. Nghe nói nơi này có thất sắc hỗn độn thổ bán, thiếu niên tóc đen dẫn đầu đi vào bên trong cửa hàng, lúc này nói với nhân viên phục vụ một câu. Đám người kia là Diệp Huyền chuẩn bị mua sắm thất sắc hỗn độn thổ, võ giả đi theo Diệp Huyền vào tụ bảo hiên. Chương 592: Bảo vật giá trị. 1. Nhân viên phục vụ trong phẩm bảo các đã sớm quen với cảnh răng lưỡi bắt chim, đột nhiên có một đám người tràn vào làm bọn họ ngây ngốc. Thiếu nữ và lão giả trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sững sờ, chợt ánh mắt nhìn đám người lưu quản sự phía sau, trên mặt mang theo thần thái âm trầm. "Lưu quản sự, Thiên Nhai thường Hội tụ bảo hiên ở đối diện sao? Đến phẩm bảo các chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy, là muốn nháo sự sao?" Đám nhân viên phục vụ đang luống cuống tay chân chưa lên tiếng. Một giọng nói như chim hoàng oanh trên lầu vọng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn sang. Một thiếu nữ và lão giả đi xuống lầu, bọn họ đi xuống với ánh mắt phẫn nộ. Là thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư. Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư chính là một trong mười đại mỹ nhân của mộng cảnh Bình Nguyên, hơn nữa còn là đệ tử thiên tài của Lam Quang Học Viện, gần đây không tại vô không lĩnh, không nghĩ tới lại trở về thành hắc thạch. Nàng có thể không trở lại sao? Thần hành thương hội gần đây xuất hiện nguy cơ, các nơi đều quay vòng mất linh. Đồng phương tử ti dầu gì cũng là đệ tử Lam Quang học viện cũng có chút mặt mũi, trở lại có thể chống đỡ mặt mũi cho thần hành thương hội, nghe nói lấy thất sắc hỗn độn thổ ra bán chính là chú ý của nàng. Đáng tiếc à, Lam Quang học viện là tổ chức bung lòng, không giống cửu dương tông, huyền cơ tông, huyền âm cốc là các tông môn, đệ tử gặp nạn còn có thể dựa vào lực lượng tông môn, Lam Quang học viện chỉ bồi dưỡng đệ tử. Về phần việc của đệ tử thì học viện giờ ít xuất đầu. Chập chập. Nghe nói hiện tại mấy đại gia tộc Thành Hắc Thạch đã nhìn chằm chằm vào thất sắc hỗn độn thổ, Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư xem như mang ra một chiêu bài của thần hành thương hội rồi. Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti, không ít người ở đây hai mắt tỏa sáng, liên tục nghị luận, trong đó một ít võ giả nam tính và gia hào quang khác thường, ánh mắt vô cùng tham lam. Trong đám người, Lưu Quản sự bị điểm tên lại nói, Đông Phương Tử Ti Tiểu Thư, cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung, phẩm bảo các của người mở cửa đón khách. Chẳng lẽ còn có đạo lý sợ khách nhân đi vào hay sao? Hùng chi những người này không phải ta mang tới, mà là vị tiểu huynh đệ này mang tới. Đông Phương Tử Ti lúc này mới chú ý tới Diệp Huyền. nhíu mày hỏi, người muốn mua thất sắc hỗn độn thổ. Diệp Huyền mang nhiều người tới đây như vậy. Hơn nữa còn có lưu quản sự của tụ Bảo Hiên. Đông Phương Tử Ti có cảm giác Diệp Huyền tới quấy rối, ngữ khí cũng có chút bất thiện. Đúng vậy, nơi của ngươi có không? Diệp Huyền mới mặc kệ Đông Phương Tử Ti dùng giọng điệu gì nói với mình. Hắn coi trọng duy nhất chính là thất sắc hỗn độn thổ, có là có những ngươi ra giá bao nhiêu? Thất sắc hỗn độn thổ là các ngươi bán ra, không biết các ngươi bán bao nhiêu?" Diệp Huyền hỏi ngược lại. Đông Phương Tử Ti nhìn Diệp Huyền, "Bảo vật thất giai, trên lý luận giá trị thấp nhất đều là 100 triệu huyền tệ trở lên, đó chỉ là nói giá trị, bảo vật thất giai chính là bảo vật phương cấp, dùng huyền tệ khẳng định mua không được, phẩm bảo các chúng ta chỉ nguyện ý thu mua hai loại là huyền thạch, đan dược mà thôi. Nếu như là huyền thạch, tốt nhất là huyền thạch trung phẩm." 300 viên huyền thạch trung phẩm có thể hối đoái, nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần 4 vạn viên, nếu là đan dược, đan dược ngũ cần 70 viên, hơn nữa không thể là đan dược ngưng huyền bình thường gì đó, đan dược tứ phẩm cần 1.200 ngàn 2, cũng không thể là đan dược bình thường. Đông Phương Tử Ti nói rõ chi tiết, Diệp Huyền nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, hơn nữa liền giá cả cũng thể hiện ra. Bảo vật vương cấp như thất sắc hỗn độn thổ đúng là không thể dùng giá cả bình thường mua được. Lấy vật đổi vật có thể xem như phương pháp giao dịch đơn giản nhất ở đây trừ Diệp Huyền ra những người khác thật không có thập phần giật mình hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết giá cả như thế trong nội tâm Diệp Huyền có chút tự hỏi tất sắc hỗn độn thổ là thứ hắn phải có bởi vì hối đoái thứ này vô cùng có lợi cho hắn hắn không có bốn vạn viên huyền thạch hạ phẩm hắn có một ít huyền thạch trung phẩm trong chữ vật giới chỉ hơn nữa 300 viên là dư xài nhưng không nhiều một khi giao dịch ra ngoài chính hắn tu luyện và luyện chế cần huyền thạch trung phẩm sẽ giật gấu vá phai Nèo rất rái, cho nên dùng huyền thạch trao đổi là không được. như vậy chỉ có thể dùng đan dược, một ngàn viên đan dược tứ phẩm. hiện tại diệp huyền không có nhưng trong chữ phật giới chỉ có không ít linh dược, luyện chế nửa nhiều là có thể gom góp đủ số. hắn sẽ không công hao phí nửa tháng luyện đan, nội tâm diệp huyền trong cũng không muốn. hơn nữa ai biết nửa tháng sau chờ hắn gom đủ đan dược thì thất sắc hỗn độn thổ còn ở đây hay không? cuối cùng chỉ có đan dược ngũ phẩm. lúc trước mình luyện chế đan dược ngũ phẩm trong phủ quang bí cảnh còn thừa lại gần trăm viên cuối cùng có lẽ đủ để tiền trả mua sắm thất sắc hỗn độn thổ thời điểm tu luyện cần gian dược chỉ có thể lại luyện chế một ít đối với võ giả mà nói đan dược ngũ phẩm là đồ vật vô cùng chân quý nhưng đối với luyện dược sư như Diệp Huyền mà nói chỉ tổn thất một ít linh dược mà thôi nghĩ tới đây Diệp Huyền trực tiếp gật đầu nói giá tiền này không có vấn đề ta muốn xem thất sắc hỗn độn thổ trước nếu như đồ vật là thật là có thể giao dịch tiểu tử này lại đáp ứng đám người lưu quản sự đi theo xem náo nhiệt cực kỳ khiếp sợ lập tức xôn sào. Tin tức và giá cả phẩm bảo các bán ra thất sắc hỗn độn thổ đã chuyển khắp thành hắc thạch, mỗi một võ giả đều biết. Thậm chí mấy đại gia tộc thành hắc thạch cũng có ý muốn mua. Nhưng bọn họ biết giá cả của phẩm bảo các cao nên muốn ép giá một chút, phẩm bảo các không lùi bước nào, cuối cùng không có ai giao dịch thành công. Nói thực ra giá tiền của phẩm bảo các cũng không tính là cao, dù sao bảo vật thất giai chính là báu vật vô giá, có giá đều là phù hợp, chỉ có mua và không mua, mà không có đạo lý giá cả không phù hợp. Nhưng thần hành thương hội gần đây lâm vào trong nguy cơ, vội vàng cần tài nguyên cho nên mấy đại gia tộc mới không có sợ hãi muốn ép giá như vậy. Song Phương đang so đấu xem ai kiên trì lâu hơn. chương 593, Bảo vật giá trị, 2. Dù sao cho dù dùng huyền thạch hay dùng đan dược trả tiền đều là giá một ngày, cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể thừa nhận. Làm cho mọi người không ngờ là, Diệp Huyền nghe giá cả liền không nói hai lời trực tiếp mở miệng đáp ứng, nếu là đồ thật thì hắn sẽ mua. Hành vi này làm cho vô số người kinh ngạc ngây người đây chính là giao dịch giá trị cả tỷ huyền tệ đấy cũng không phải ra chợ mua sao cải trắng tiểu tử này không cần nhắc đã đáp ứng không nói gia tộc của hắn có tài lực như thế hay không hắn tùy hứng như vậy phụ mẫu của hắn có biết không thân nhân hắn có biết không gia tộc của hắn có biết không người đáp ứng người chung quanh không ngừng giật mình đông phương tử ti cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hoàn toàn không ngờ tới kết quả như vậy nắng lúc này nhìn sang lưu quản sự chẳng lẽ thiếu niên này thực không phải là người thiên nhai thương hội tìm tới chẳng lẽ có âm mưu gì nàng cao mày không khỏi do dự như thế nào có vấn đề gì sao chẳng lẽ thất sắc hỗn độn thổ của phẩm bảo các là giả hay sao diệp huyền cao mày hắn sợ nhất phẩm bảo các thả tin tức này ra ngoài chỉ là mánh lới đúng vậy a đông phương tử Ti tiểu thư người này đều tỏ vẻ muốn vì sao phẩm bảo các các ngươi không mang thất sắc hỗn độn thổ ra chẳng lẽ là giả đúng vậy ta vẫn nghe nói phẩm bảo các có bán thất sắc hỗn độn thổ tuy chúng ta chưa thấy qua không bằng lấy ra cho chúng ta nhìn tận mắt chẳng lẽ thần hành thương hội lại đổi ý Không muốn bán thất sắc hỗn độn thổ hay sao? Đây không phải đùa nghịch mọi người chúng ta sao? Đám người theo sau Diệp Huyền lúc này ồn ào nhao nhau. Đông Phương Tử Ti cắn cắn bờ môi, mắt nhìn lão giả bên cạnh và ra quyết định. "Giả thúc, mang đồ vật ra đây, trong phẩm bảo các của mình." Nàng không tin Thiên Nhai Thương Hội dám công nhiên cướp đoạt. Lão giả gật gật đầu, hắn đi lên lầu, chỉ chốc lát sau hắn mang hộp ngọc xuống. Hộ vệ phẩm bảo các cũng ngăn cách đám khách nhân ra ngoài, lão giả đi tới trước mặt mọi người và mở hộp ra một đạo hào quang bảy màu tỏa sáng trong đại sảnh, hào quang bảy màu rực rỡ xuất hiện, khí tức tại địa tức những nồng đậm truyền ra, khí tức đáng sợ làm mọi người đứng không vững, ánh mắt sáng lên, đây là bảo vật vương cấp thất giai sao? rất nhiều người ở nơi đây cả đời chưa từng thấy bảo vật thất giai, hôm nay có cơ hội kiến thức nên nhìn chằm chằm vào, đôi mắt mở to như trứng ngỗng, giống như đang nhìn thấy mỹ nữ mỹ lệ. Trên thực tế bọn họ cũng không nhìn ra thất sắc hỗn độn thổ có cái gì đặc biệt, uy áp của bảo vật phương cấp lại làm bọn họ cảm thấy áp lực hô Hồ hấp không nhanh là thất sắc hỗn độn thổ không sai hơn nữa còn là thất sắc hỗn độn thổ thượng phẩm diệp huyền liếc nhìn đồ vật đối phương lấy ra đó là thất sắc hỗn độn thổ chân chính 3. hộp ngọc khép lại hào quang bảy màu lập tức biến mất khí tức cường đại cũng biến mất theo sau đó mọi người nơi đây có cảm giác như giác mộng nam kha ánh mắt mê ly của mọi người cũng thu liễm và khôi phục tinh thần ngay sau đó không biết các hạ nhìn rõ ràng chưa đông phương tử ti nhìn diệp huyền mở miệng hỏi là thất sắc hỗn độn thổ không sai Diệp Huyền gật gật đầu, trong lòng mọi người kinh ngạc, ánh mắt lưu quản sự ngưng trọng. Vừa rồi Diệp Huyền nói chỉ cần thất sắc hỗn độn thổ là thật thì hắn sẽ mua sắm, vốn lưu quản sự căn cứ biểu hiện của Diệp Huyền tại tụ bảo hiên lúc trước nhất định sẽ không nhận nợ, nói mình không thể phân biệt ra thật giả, đến lúc đó phẩm bảo các cũng không có biện pháp với hắn. Nhưng bây giờ hắn thừa nhận là thật, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự mua thất sắc hỗn độn thổ sao? Lúc này Kim Lân bên cạnh Diệp Huyền lên tiếng, hắc hắc, tới nơi này cả buổi cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn thấy bảo vật đáng nhìn. thứ kia vừa rồi tỏa ra thổ huyền chi lực nồng đậm, đáng tiếc quá nhỏ, chỉ là một khối lớn như nắm đấm. nếu lớn một chút làm thành giường ngủ thì quá thoải mái. vẻ mặt kim lân lộ ra thần thái mê luyến, phốc phốc, toàn trường đờ đẫn, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt liên tục nhìn về phía kim lân. tên ngu ngốc này đang nói cái gì? quá nhỏ, muốn biến thất sắc hỗn động thổ làm thành một cái giường lớn. Cốn kiếp, đây chính là thất sắc hỗn động thổ thất giai đấy. nó là thứ thưa thớt trên đại lục. Một khối lớn như nắm đấm cũng có giá vài tỷ huyền tệ, được xưng tụng vật báu vô giá, nếu có khối lớn như cái giường còn không biết giá trị lớn bao nhiêu đâu, hắn muốn biên khối thất sắc hỗn độn thổ lớn như thế cũng không ai biến nó thành giường đâu. Chỉ sợ những cự đầu đỉnh cấp đại lục tại huyền vực cũng không có xa xỉ như thế. Rốt của các hạ có mua không? Đông phương tử ti nhìn chằm chằm vào diệt huyền, trong nội tâm của nàng khẩn trương. Mọi người cũng quay đầu nhìn sang, hảo khi cứng lại. Mua, đương nhiên mua. Nghĩ đến trong chữ vật giới chỉ của mình có không ít linh dược, nội tâm Diệp Huyền khẽ động, không biết dùng linh dược hối đoái các ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Huyền có đan dược ngũ phẩm nhưng lại hữu dụng với hắn, ngược lại trong chữ vật giới chỉ có vô số linh dược, nếu như có thể dùng linh dược hối đoái thì quá tốt. Đương nhiên như nếu như đối phương không muốn, Diệp Huyền cũng không cưỡng cầu. Hiện tại nghe Diệp Huyền nói thế, ánh mắt Đông Phương Tử Ti tràn ngập trơ mong lại biến thành lạnh lùng. Ngươi đang đùa nghịch ta sao? Nàng lạnh lùng nói. Các hạ người cũng quá mức rồi. Giả thúc cầm hộp ngọc cũng hừ lạnh nói một câu. Quyền lực kinh khủng như một tòa núi lớn đặt lên người Diệp Huyền, uy áp tán giật ra ngoài là một ít người bên cạnh Diệp Huyền hít khí lạnh và lui về phía sau. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lão giả gọi là giả thúc, nghe nói người này là đại quản sự của thần hành thương hội, một thân thực lực đăng phong tạo cực, hắn là cường giả vũ tôn lục dai. hiện tại quả nhiên rất mạnh. Chỉ khí tức tán giật ra ngoài đã làm không ít người nơi này không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Có trách trong phẩm bảo các có thất sắc hỗn độn thổ, mấy đại gia tộc thành hắc thạch lại không có hành động gì, có một gã cao thủ Vũ Tôn Lục say tọa trấn, bọn họ muốn cướp đoạt cũng phải lo lo lắng lắng hậu quả. Ánh mắt Đông Phương Dạ sắc bén nhìn Diệp Huyền. Chương 594, hối hận xanh ruột, 1. Mặc kệ sau lưng thiếu niên này là ai, nếu như thành tâm muốn mua sắm thất sắc hỗn độn thổ thì khá tốt, nếu như chỉ muốn đồ nghịch phẩm bảo các của bọn họ, hôm nay hắn cũng bất chấp giá nào cũng giáo huấn tiểu tử này một phen hai vị chớ khẩn trương, nghe ta nói hết lời. dưới uy áp khủng bố của Đông Phương Dạ, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, thân thể lù lù bất động, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Kim Lân ở bên cạnh ngáp một cái, bộ dạng chán muốn chết. mọi người âm thầm kinh hãi, bọn họ chỉ đối mặt với khí tức tùy tiện của Đông Phương Dạ đã không chịu nổi, mà thế lên này và thanh niên kia ở trung tâm uy áp lại không có một chút việc gì, là thực lực bọn họ quá mạnh hay Đông Phương Dạ cố ý làm như vậy? Nhiều người chung quanh không biết, trong nội tâm bọn họ giật mình. Trong nội tâm đông phương dạ càng khiếp sợ không nhỏ, hắn có thể cảm nhận được uy áp của mình áp lên thân thể hai người này như một khối nham thạch cứng rắn nằm trong biển cả, cũng không có một chút hiệu quả gì. Người nói, đông phương dạ thu liễm khiếp sợ trong nội tâm, trầm giọng nói. Diệp huyền thản nhiên nói, ta chắc chắn muốn thất sắc hỗn độn thổ nhưng bản thân ta có không ít linh dược, lưu lại trên người cũng không có chỗ dùng. Các người có thể cân nhắc một chút, có nguyện ý dùng linh dược giao dịch hay không, nếu như không muốn cũng không có việc gì. Ta sẽ dùng giá cả các người lúc trước mà hoàn thành giao dịch. Các hạ nên dùng phương thức chúng ta nói hoàn thành giao dịch đi, phẩm bảo các chúng ta không cần linh dược. Đông Phương tử tin nghe Diệp Huyền giải thích. Lúc này thả lòng và lắc đầu nói. Đầu tiên không cần vội cự tuyệt, xem trước nói sau. Diệp Huyền thản nhiên nói. Hắn vừa mới nói xong, một đống linh dược tỏa ra dược khí bộc phát. Lúc này chúng nằm chỉnh tề trên đại điện. Linh dược trồng chất tại nơi này, sắc thái khác nhau, từ tam giai đến ngũ giai. Khí tức các loại linh dược bao phủ đại sảnh phẩm bảo các, toàn bộ phẩm bảo các như biến thành dược viên. Nhiều linh dược như thế, đôi mắt đám người chung quanh gần như hoa mắt. Diệp Huyền mang linh dược ra quá nhiều, có đủ chủng loại, hơn nữa phẩm giai cũng rất đầy đủ, trong đó kém cỏi nhất cũng là linh dược tam giai, quả thực làm hai mắt bọn họ mở đi. Đây là... Đông Phương Tử Ti cũng ngạc nhiên, nàng là một gã luyện dược sư, vừa liếc mắt đã nhìn rõ linh dược Diệp Huyền lấy ra có rất nhiều chủng loại, hơn nữa rất nhiều đều biến mất trên thị trường đột nhiên nàng cảm giác được cái gì đó, cầm lấy một gốc linh dược trên mặt đất. Gốc linh dược này chủng loại rất bình thường, nó chính là hoàng tinh thảo tam sai, giá bán trên thị trường là 8.000 huyền tệ. người bình thường nhìn thấy căn bản không quan tâm. nàng thân là luyện dược sư, đông phương tử ti lại phát giác được dược tính của gốc hoàng tinh thảo này còn mạnh hơn hoàng tinh thảo nàng gặp được trong lam quang học viện tới nam thành. nếu như dùng gốc hoàng tinh thảo này luyện chế bạch tinh đan tam sai thì có tới 9 thành khả năng luyện ra bạch tinh đan thượng đẳng, cùng một loại đan dược cũng chê hạ đẳng. Trung đẳng và thượng đẳng các đẳng cấp, nói chung rất khó luyện thành đan dược thượng đẳng, cũng giống như vậy, giá cả của nó sẽ cao hơn đan dược hạ đẳng và trung đẳng gấp 10 lần. Huyền thức của Đông Phương Tử Ti đào qua một đống lớn linh dược, nàng có cảm giác như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt khác thường. Nàng phát hiện một gốc linh dược kém cỏi nhất trong đống này cũng tinh khiết hơn linh dược ở bên ngoài tới một thành. thiếu Niên lấy những linh dược này từ nơi nào? Chẳng lẽ là từ dược viên thượng cổ hay sao? Trong núi rừng bình thường căn bản không sản xuất ra được linh dược đẳng cấp như thế. Nếu như thần hành thương hội có được số linh dược này, nghĩ đến một khả năng, đông phương tử ti kích động toàn thân run dày. Thần hành thương hội buôn bán đan dược, đều dùng đan dược làm hạch tâm, dưới chướng có không ít luyện dược sư, một khi có được đại lượng linh dược phẩm chất cao, nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược ẩm chất cao, đến lúc đó nói không chừng có thể giúp thương hội vượt qua khốn cảnh. Nếu như các người cảm thấy những linh dược này cấp bậc quá thấp, ta còn có một ít linh dược lục dài, nhìn thấy đông phương tử ti không nói lời nào. Diệp Huyền cho rằng đối phương ngại chính mình lấy ra linh dược cấp bậc quá thấp, lại mở miệng nói. Trên người hắn có hơn trăm gốc linh dược lục dai, trong đó có rất là hắn không dùng được, mang ra hồ đoái thất sắc hỗn độn thổ hoàn thành giao dịch cũng không có gì cả. Nhưng Diệp Huyền nói như thế làm rất nhiều người theo sau kinh ngạc. Bọn họ ngây ra như phỗng. Trên người của gia hỏa này còn có linh dược lục dai, ông trời ơi, gia hỏa này mở dược viên hay sao? Không, không, đủ. Đông Phương tử ti lúc này khôi phục tinh thần trong khiếp sợ vội vàng lắc đầu sắc mặt đỏ rực nói linh dược của ngươi có phẩm chất rất cao còn có nhiều linh dược tam tứ dai hay không dưới tình huống bình thường linh dược cấp bậc càng cao nó càng hy hữu giá trị cũng càng lớn nhưng đông phương tử ti rất rõ ràng thần hành thương hội có đan dược ngũ giai cũng được nhưng không có khả năng đại lượng luyện chế thành đan dược đến cuối cùng vẫn mang ra ngoài giao dịch mà linh dược tam tứ dai, có bao nhiêu thần hành thương hội cũng có thể chuyển hóa thành đan dược cuối cùng hình thành lợi nhuận còn cao hơn cả linh dược cao giai tuyệt đối sẽ gia tăng giá trị gấp 10. Ta còn có một ít linh dược cấp thấp, ta không biết giá cả như thế nào. Ngươi nói thử xem. Nếu như phẩm bảo các ép giá linh dược quá thấp, Diệp Huyền vẫn tình nguyện luyện thành đan dược mà không hối đoái. Là như thế này, ngươi lấy ra linh dược còn tốt hơn ba thành so với linh dược tốt nhất trên thị trường, cho nên luyện chế thành đan dược. Cho dù tỷ lệ thành đan hay mức độ dung hợp tạo thành đan dược cao cấp cũng cao hơn các linh dược khác, cho nên giá thu mua của chúng ta cũng cao hơn thị trường. Dùng gốc hoàng tinh thảo này làm thí dụ. Trên thị trường bình thường thu mua nó là bốn ngàn huyền tệ, bán ra giá sáu ngàn huyền tệ, cho nên chúng ta có thể cho ra giá cả là sáu ngàn huyền tệ một cây. Mà linh dược tứ dai giá cả thống nhất là sáu ngàn huyền tệ, không biết các hạ cảm thấy như thế nào. Đây không phải là gốc hoàng tinh thảo tiểu tử này lấy ra trong tụ bảo hiên hay sao? Nhìn thấy gốc hoàng tinh thảo trong tay đông phương tử ti, lưu quản sự há hóc mồm. chương 595, Hối hận xanh ruột, 2. Lúc trước Diệp Huyền xuất ra gốc hoàng tinh thảo kia. Hắn căn bản không có quan sát cẩn thận, trực tiếp cho ra cái giá 4000 huyền tệ. Bây giờ nghe Đông Phương Tử Ti vừa nói như vậy, mới phát hiện Diệp Huyền cầm linh dược còn tốt hơn linh dược ngang cấp của cửa hàng tới Ba thành. Hắn bỏ lỡ giao dịch linh dược như thế. Trong nội tâm lưu quản sự vô cùng hối hận, Diệp Huyền đi đã đi tụ bảo hiên của hắn trước đấy. Diệp Huyền gật gật đầu, Đông Phương Tử Ti nói ra giá cả còn cao hơn tụ bảo hiên một nửa. Dưới tình huống bình thường, cốc hoàng tinh thảo như thế bán cho luyện dược sư sẽ bán 78000 huyền tệ cũng không thành vấn đề. Nếu là giá thu mua sẽ thấp hơn một ít, nói tổng số đi." Nội Tâm Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vừa rồi ta định giá thất sắc hỗn độn thổ là dựa theo bảo vật thất cấp bình thường, ngươi mang linh dược cấp bậc khá thấp nhưng tỷ lệ rất tốt, cho nên tính toán 300 triệu 500 ngàn, như vậy tính toán ra chúng ta cần 4000 gốc linh dược tứ giai, 1 vạn 6000 gốc linh dược tam giai. Số lượng này gần như hối đoái sạch những linh dược cấp bậc thấp trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền. Thành giao." Diệp Huyền không chút do dự gật đầu. Những linh dược cấp bậc thấp này là đại lượng huyền thú, yêu thú của Kim Lân đi tìm trong phủ quang bí cảnh, hắn cũng không phí tinh lực gì. Quan trọng hơn là dùng thực lực hiện tại của Diệp Huyền không sử dụng linh dược cấp thấp, sớm muộn gì vẫn phải bán ra, không bằng dùng để hối đái thất sắc hỗn độn thổ. Sau khi mang tất cả linh dược tam tứ giai đặt vào trong một chữ phật giới chỉ, Diệp Huyền trực tiếp giao cho Đông Phương Tử Ti. Ngươi này là linh dược tam tứ giai mà ngươi cần, kiểm tra một chút đi. Nếu như chính xác không sai thì giao thất sắc hỗn độn thổ cho ta. Tầm thần đông phương tử ti chấn động diệp huyền vậy mà tiện tay xuất ra đồ vật giá trị mấy tỷ đưa cho ta chẳng lẽ không sợ ta gian lận hay sao huyền thức thầm thấu vào trong chữ vật giới chỉ đông phương tử ti cẩn thận kiểm tra một lần linh dược bên trong không ít một cây hơn nữa mỗi một cây đều giống như lúc trước ẩn chứa dược tính vượt qua linh dược cùng loại trên thị trường dạ thúc giao thất sắc hỗn độn thổ cho hắn đi đông phương tử ti thở một hơi thật dài ý bảo đúng số lượng toàn trường lập tức xôn xao tất cả mọi người giật mình nhìn diệp huyền. Tiểu niên này vậy mà thật xuất ra linh dược phẩm bảo các yêu cầu, hồi đoái thất sắc hỗn độn thổ vương cấp thất giai. Trong đó đám người mặc thiếu gia liên tục chào phúng Diệp Huyền là hai lúa giờ phút này lại chấn động cả kinh không nói thành lời. Lưu quản sự đứng trong đám người, sắc mặt của hắn biến thành màu đen, hắn đã hối hận xanh ruột, nếu như sớm biết Diệp Huyền có nhiều linh dược như thế, hắn đánh chết cũng không có khả năng lại bảo Diệp Huyền đến phẩm bảo các à. Phát hiện đúng là thất sắc hỗn độn thổ, Diệp Huyền mững rỡ và trực tiếp thu vào chữ phật giới chỉ có thất sắc hỗn độn thổ, thực lực của hắn lại tinh tiến, không biết hai vị hiện tại đang ở nơi nào. Vì chúc mừng giao dịch thành công, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị. Giao dịch thành công, Đông Phương Tử ti cũng vui mừng, u sâu trên mặt biến mất hoàn toàn, trong nội tâm vui dạo dược, tự nhiên cười nói như hoa. Có những linh dược này, thần hành thương hội có thể vượt qua cửa ải khó. Rất nhiều nam nhân chung quanh hâm mộ nhìn sang Diệp Huyền và Kim Lân, Đông Phương Tử ti tiểu thư là một trong mười mỹ nhân mộng cảnh Bình Nguyên tự mình mở tiệc chiêu đãi đây là chuyện vô số nam nhân đức mơ tha thiết, không ngờ hai tiểu tử này lại đụng phải, thật có lỗi. chúng ta còn có việc, mở tiệc chiêu đãi thì miễn đi. Diệp Huyền mới không tham gia loại tiệc xã giao như thế này, hắn không có thời gian. đúng rồi, nếu như phẩm bảo các các ngươi còn có bảo vật thất giai bán ra, ngược lại có thể nói cho ta biết. Diệp Huyền nói xong liền quay người rời đi. trời ạ, tiểu tử này lại cự tuyệt Đông Phương Tử Ti Tiểu thư mở tiệc chiêu đãi, mắt hắn bị mù rồi. không đi cho chúng ta đi à? hắn còn cự tuyệt thẳng thường như vậy tất cả mọi người há hốc mồm, chẳng lẽ gia hỏa này bị mù mắt hay sao? Bọn họ tự xưng nếu như là chính mình, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản hấp dẫn của Đông Phương Tử Ti tiểu thư. Đông Phương Tử Ti tiểu thư chẳng những là đại tiểu thư của thần hành thương hội, nàng còn xinh đẹp tuyệt luân, mấu chốt nàng còn là đệ tử thiên tài của Lam Quang học viện, hai mươi hai tuổi đã đạt tới Vũ tông ngũ giai nhất trọng, hơn nữa còn là luyện dược sư tứ phẩm, không biết làm bao nhiêu năm nhân trong vô không lĩnh ngưỡng mộ. Diệp Huyền lại cự tuyệt không chút do dự. Hắn có còn là nam nhân hay không? Hơn nữa Diệp Huyền lại còn nói nếu có bảo vật thất dai cứ báo cho hắn, chẳng lẽ trên người hắn vẫn còn linh dược hay sao? Đông Phương tử ti giật mình, nàng lộ vẻ mặt xấu hổ, hiển nhiên nàng không có ngờ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Nàng không ngờ có người cự tuyệt nàng, nàng hơi ổn định tâm thần sau đó lại nói. Hai vị chậm đã. Nói xong nàng xuất ra một tấm lệnh bài ngâm đen đưa cho Diệp Huyền. Đây là lệnh bài khách quý đẳng cấp cao nhất của thần hành thương hội chúng ta, có lệnh bài này sau các hạ tới cửa hàng thần hành thương hội mua sắm bất cứ vật gì cũng có thể chiết khấu 8 thành đa tạ Diệp Huyền ngẫm lại vẫn tiếp nhận lệnh bài quay đầu nói với Kim Lân Kim Lân chúng ta đi đợi đã nào tên lưu quản sự lập tức lên tiếng hắn không lên tiếng không được không biết lưu quản sự ngăn cản tại hạ có gì muốn làm đôi mắt Diệp huyền nheo lại ánh mắt của hắn có một tia Hàn Quang vì tiểu huynh đệ này đừng hiểu lầm ta không chuẩn bị làm phiền ngươi mà là vừa rồi tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn Trong nội tâm sợ hãi nên cố ý xin lỗi. Lưu quản sự cười ha hà nói ra. Người không có gì đắc tội ta, ta cũng không cần xin lỗi, không có việc gì thì tránh ra, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn thấy ánh mắt tham lam của hắn, tuy không rõ mục đích chính thức của hắn là gì nhưng cũng không quan tâm. À, tiểu huynh đệ, là như thế này. Ta thấy trên người của ngươi có không ít linh dược ngũ giai nghe nói còn có linh dược lục dai. Thiên nhai thương hội chúng ta chính là đại thương hội số một trên bộng cảnh bình nguyên. Chúng ta cảm thấy hương thu với đồ vật trên người của ngươi Tụ Bảo Hiên chúng ta muốn mua linh dược của ngươi, chỉ cần ngươi ra giá. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 596, người làm ăn. Lưu Quản sự cười ha ha, thời điểm hắn nói chuyện, một bóng người đã nhanh chóng rời khỏi phẩm bảo cát. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn quang, hiển nhiên Lưu Quản sự đi gọi người, là muốn cường đoạt linh dược của Diệp Huyền. Muốn mua? Có thể, Tụ Bảo Hiên các ngươi có bảo vật thất giai hay không? Nếu có bảo vật vương cấp thất giai thì có thể cân nhắc. Diệp Huyền khoanh tay đứng đó, Giống như cười mà không phải cười nói ra, nhưng nếu như đối phương nguyện ý xuất ra bảo vật thất giai trao đổi, Diệp Huyền cũng không ngại hồi đoái cho đối phương, nếu như động tiểu tâm tư thì bọn chúng tìm lầm người rồi. Sắc mặt Lưu quản sự biến hóa, hắn gượng cười và nói: "Các hạ nói đùa, bảo vật vương cấp thất giai quý giá, thiên nhai thường hội chúng ta khẳng định có nhưng ta không thể làm chủ bán ra. Như vậy đi, bản thân thật sự có thành ý thu mua linh dược của các hạ, không bằng dựa theo giá cả Đông Phương Tử Ti tiểu thư định ra thu mua đi, đó là giá cả linh dược bán ra." không biết tiểu huynh đệ cảm thấy như thế nào, ta cảm thấy diệp huyền giống như cười mà không phải cười nhìn lưu quản sự, thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi là đồ ngu ngốc, cút! trong mắt diệp huyền bắn ra một đạo hàn quang, chỉ có bao nhiêu huyền tệ như thế cũng muốn mua linh dược của mình, lưu quản sự thực sự xem mình là đồ ngu ngốc hay sao? bị diệp huyền nhục mạ trước mặt bao người, sắc mặt lưu quản sự biến thành âm trầm, lửa giận thiêu đốt trong nội tâm, ánh mắt sâm lãnh, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ tốt nhìn ngươi hẳn là vừa tới vô không lĩnh không bao lâu à vô không lĩnh chúng ta gần đây rất loạn đừng vì không cẩn thận mà chết ngoài hoang sơn giã lĩnh người nhà muốn tìm thi thể cũng không tìm thấy đâu người đang uy hiếp ta Diệp Huyền hít mắt nói ta không phải uy hiếp ngươi ta chỉ khuyên bảo ngươi thôi Lưu Quản Sự cười lạnh nói tuy ta khuyên bảo nhưng có thể biến thành sự thật Lưu Quản Sự nơi này là địa bàn phẩm bảo các của ta ngươi làm như vậy quá phận lắm rồi lúc này Đông Phương Tử Ti không nhịn được nữa nàng nói Đông phương tử ti tiểu thư, ta có làm gì sao, ta chỉ nói chuyện làm ăn với tiểu huynh đệ này mà thôi. Tiểu huynh đệ, cũng đừng xem thường lời khuyên, tụ bảo hiên đang ở đối diện, lão phu ở đó chờ các hạ quang lâm. Lưu quản sự nói xong cười lạnh hai tiếng sau đó quay người ra khỏi phẩm bảo cát. Tiểu tử này không biết đến từ nơi nào, không ngờ đắc tội thiên nhai thương hội lưu quản sự, hắn sắp không may. Có cái gì không may, trên thân người có nhiều linh dược như thế, hơn nữa khí chất phi phàm, nhất định là đệ tử thế lực lớn, bối cảnh thâm hậu. Khư. Có bối cảnh thì thế nào, ngươi cho rằng hắn tới từ hạo thiên đế quốc hay sao? Vô không lĩnh chúng ta vô cùng hỗn loạn, tạo vì phần đông. Cho dù thiên tài có đại bối cảnh đi tới nơi này cũng có thể bị ăn xương cốt không còn. Thật sự không rõ hai người này tới từ thế lực nào. Không ngờ cường giả thế lực bọn họ lại dám thả bọn họ đi tới vô không lĩnh. Hai người này cũng quá ngu ngốc, còn dám mang tài vật lộ ra ngoài, không phải tự mình muốn chết sao. Phẩm bảo các thất sắc hỗn độn thổ đã bị mấy đại gia tộc thành hắc thạch chúng ta ngấp nghé từ lâu. Hiện tại bị tiểu tử này mua đi, mấy đại gia tộc này làm sao từ bỏ ý đồ. Chúng ta xem tịch vui đi. Tại lầu một phẩm bảo các vẫn còn rất nhiều người nghị luận. Lúc này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Huyền và Kim Lân, có thương cảm, có cực kỳ hâm mộ nhưng càng nhiều là trao phúng kẻ ngu ngốc. Hai vị, không biết các ngươi là gia tộc nhà ai, có nơi đặt chân tại thành Hắc Thạch hay không, nếu như không có cứ ở lại phẩm bảo các. Sau đó chuyển tin về gia tộc các ngươi, chờ người gia tộc các ngươi tới thành Hắc Thạch đón các ngươi. Đông Phương Tử Ti mở miệng đề nghị, hiển nhiên nàng biết rõ hai người Diệp Huyền đi ra ngoài như thế, vừa ra khỏi cửa phẩm bảo các sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ. "Đa tạ, nếu như những người kia thật muốn đến thì ta chờ bọn chúng đến, không đến dễ dàng, ta muốn đi cũng không có gì khó." Diệp Huyền biết rõ Đông Phương Tử Ti có hảo ý, cảm giác với nàng tốt hơn một ít, Diệp Huyền hắn cũng không cần người che chở. Nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi phẩm bảo các, Đông Phương Tử Ti và Đông Phương Dạ liếc nhau, lúc này lắc đầu thở dài. "Tiểu niên này thật sự là quá ngây thơ." ra khỏi cửa phẩm bảo các, Diệp Huyền cũng không có đi tụ bảo hiên đối diện, mà là đi vào trung tâm của thành Hắc Thạch. Sa hỏa này lại không đi tụ bảo hiên, thật sự to gan. Đi theo sau, xem hắn muốn đi đâu. Một đám võ giả kim lòng không được đi theo sau lưng Diệp Huyền. Lầu hai tụ bảo hiên, Lưu Quản sự hít mắt nhìn bóng lưng Diệp Huyền biến mất trong dòng người. Tiểu tử này lại không đi tới tụ bảo hiên, là thực không sợ hãi hay ngu ngốc vô tri? Lưu Quản sự, hai tiểu tử kia không tới, có nên trực tiếp bắt chúng hay không? Một tên nam tử trung niên khí tức khủng bố cung kính đứng sau lưng Lưu Quản sự, trong ánh mắt bắn ra một tia hung quang. Lưu Quản sự nhìn hắn một cái, hắn cười nói: Ngươi ngu ngốc sao? Hiện tại động thủ, kẻ đần cũng biết là Thiên Nhai Thương Hội chúng ta ra tay. Nếu như thế lực hai người này tìm tới tận cửa, thanh danh Thiên Nhai Thương Hội chúng ta đặt ở đâu? Tuy Thái Đạo Lưu Quản sự hung hăng cản quấy, nhưng kỳ thật rất tinh tế. Hai tiểu tử này xuất ra nhiều linh dược như thế, không phải cướp đoạt thì chính là tìm được một dược viên mất tích, hoặc là sau lưng có thế lực lớn. Những gì hắn làm vừa rồi cũng chỉ lừa gạt Diệp Huyền mà thôi, nếu như Diệp Huyền thực bán linh dược cho hắn, vậy hắn sẽ không công kiếm được một vô lớn, song phương giao dịch công bằng. Đến lúc đó cho dù thế lực sau lưng hai người tìm tới tận cửa cũng không có gì để nói. Chẳng lẽ cứ thế thả bọn chúng rời đi? Nam từ trung niên thấp thỏng nói. Ta có nói như vậy sao? Lưu Quản sự cười lạnh nói. Con mồi tới tay làm sao thả chạy được? Ngươi phải mấy người đi theo hai người kia, xem bọn chúng đặt chân địa phương ở nơi nào, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó lại tra xem bọn chúng có thân phận gì, có bối cảnh hay không. Chương 597, còn đáng sợ hơn cái chết. 1. Tiểu tử này dám mua thất sắc hỗn độn thổ, ta cũng không tin mấy đại gia tộc thành Hắc Thạch không động tâm, buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ có trò hay để xem. Nói đến đây khóe miệng Lưu quản sự nở nụ cười sâm lãnh. Nhớ kỹ, Thiên Nhai thương hội chúng ta là một trong bảy đại thương hội của Mộng Cảnh Bình Nguyên, là người làm ăn, chuyện chém chém giết giết nên giao cho người khác làm đi. Lưu quản sự anh minh. Nam nhân trung niên cung kính lui xuống. Diệp Huyền và Kim Lân đi đường nhàn nhã, hồn thức của hắn không ngừng tìm kiếm bốn phía. Một hai ba. Trong hồn thức của hắn chí ít có năm sáu nhóm người đang âm thầm theo sau, không ngừng đi theo bọn họ. Điện hạ, những kẻ đi theo chúng ta thật đáng ghét, có muốn ta tiêu diệt bọn chúng hay không? Kim Lân không vui nói ra. Bọn chúng không động thủ, chúng ta cũng không cần động thủ. Diệp Huyền khoát khoát tay. Những kẻ này rất kiên nhẫn, rõ ràng không động thủ, không biết trong nhóm người này có đội ngũ thiên nhai thương hội hay không, nghĩ lại chắc chắn sẽ có nếu bọn chúng không động thủ khá tốt, nếu thật sự muốn động thủ, Diệp Huyền không ngại giáo huấn bọn chúng, lại làm cho bọn chúng hiểu ai là người không thể chọc. Trước mặt Diệp Huyền là một khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm thành Hắc Thạch, tráng lệ, khí thế bằng bạc. Buổi tối hôm nay sẽ ở lại nơi này, đây là khách sạn tốt nhất Diệp Huyền nhìn thấy trên đường đi. Hắn cất bước đi vào. Lúc này ánh mắt Diệp Huyền ngưng tụ, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười nghiền ngẫm. Rốt cuộc cũng tới, chỉ thấy trong hẻm nhỏ có bảy tên võ giả đang đứng một tên có tròm râu đầy cặn bã hùng hổ vây quanh Diệp Huyền và Kim Lân vào giữa. Tiểu tử, ngươi thiếu nợ tiền của chúng ta, mẹ kiếp! Nếu không phải lão tử nghe nói tin tức, hai người các ngươi ở chỗ này, lần này sẽ bị hai người các ngươi tránh thoát, ngoan ngoãn giao chữ phật giới chỉ ra đây, không nên chờ chúng ta động thủ. Trong ánh mắt tên đại hán đầu lĩnh bắn ra một tia hung quang, hắn lạnh lùng lên tiếng. Bảy tám tên võ giả khác cũng hùng hổ vây quanh, khóe miệng cười lạnh. Rốt cục động thủ, đây là biện pháp các thế lực khác nghĩ ra sao? Làm cũng quá tuyệt. Không ngờ giả mạo đòi nợ. Một đường đi lâu như thế, đám võ giả khác nhìn sang, tất cả đều hương phấn. Ngu ngốc cũng biết mấy người kia tuyệt đối không phải thật muốn đòi nợ, mà là thế lực nào đó thông qua loại biện pháp này muốn cướp đoạt bảo vật của hai người. Dám dưng lão tử trước mặt chúng ta, cũng chỉ là mặt hàng này sao? Diệt huyền nhìn đám người kia, khóe miệng lộ ra một tia khi thường. Mấy người kia trừ đại hán đầu là võ tông ngũ dài nhất trọng ra, mấy người còn lại tất cả đều là thiên vũ sư tứ gia đình phong cũng không biết thế lực nào đi tìm mặt hàng chỉ có thực lực như vậy thăm dò bọn họ trong nội tâm Diệp Huyền càng xem thường tiểu tử ngươi nói cái gì đầu lĩnh đại hán tức giận chừng mắt đôi mắt như trung đồng Bi áp võ tông ngũ giai quét qua xung quanh Diệp Huyền khoát khoát tay Kim Lân giao cho ngươi hắc hắc rốt cục có thể đánh nhau Kim Lân ngày hôm nay đi theo Diệp Huyền khắp nơi trừ buổi sáng ăn bánh bao làm hắn cảm thấy hương phấn ra lúc khác đều nhàm chán đến cực điểm hôm nay nhìn thấy có thể đánh nhau ráng vẻ bệnh tâm thần của hắn cũng hưng phấn hơn trước. Hy vọng các người có thể chơi đùa với ta lâu một chút, đừng không cẩn thận bị ta đùa chết. Vậy thì quá nhàm chán. Kim Lân nhếch miệng cười cười, đôi mắt màu vàng của hắn tỏa ra hào quang hưng phấn. đám võ giả kia vô cùng giật mình. Diệp Huyền và Kim Lân biểu hiện vượt xa bọn họ đoán trước. Muốn chết. Đại hán đầu lĩnh tức giận muốn bùng nổ. Đồng thời hắn nháy mắt, bảy tám tên võ giả đi theo hắn lập tức lĩnh ngộ và tấn công Diệp Huyền. Mục tiêu của đám người này chính là Diệp Huyền. Nói cho đúng là chữ vật giới chỉ trong tay của Diệp Huyền, về phần Kim Lân không phải mục tiêu của bọn họ. Nhìn thấy mấy người kia tân công Diệp Huyền, chỉ thấy Kim Lân xông tới phía trước. Tiểu tử, cốt. Nhìn thấy Kim Lân nhào lên, tên đại hán đầu lĩnh muốn đánh Kim Lân bay ra ngoài. Lúc bàn tay của hắn đánh lên ngực của Kim Lân. Oanh! Bàn tay của hắn như đánh thẳng vào sắt thép, tay phải lập tức bị chấn động run rẩy. Nhìn Kim Lân không chút sức đầu mè chán. Ta nói người hôm nay đã ăn cơm chưa? Kim Lân nhếch miệng cười cười hắn đang mỉm cười với đối phương nhưng lại tát một cái. hắn đánh đối phương bay ra xa. bành tên đại hán đầu lĩnh bay ra xa, tiếng xương cốt vỡ vụn không ít. âm thanh giống như giang đậu. thân thể đối phương lúc này bay tới cách đó không xa. lúc này nện xuống đất tạo thành hồ sâu. hắn phun máu tươi, miệng che ngực, chỉ một tát đánh nát toàn bộ xương sườn của hắn. căn bản không có xương sườn hoàn hảo. ngay sau đó, bành bành bành, mấy người còn lại bay ra xa. thanh niên này là người nào? quả thực đáng sợ. mấy người kia như gặp quỷ. Hoảng sợ nhìn xem Kim Lân. Những người đi theo cùng cũng khiếp sợ khi nhìn thấy thực lực Kim Lân. Kim Lân nhìn từ diện mạo chỉ hai mươi mấy tuổi, thực lực hắn biểu hiện ra ngoài không thua gì cao thủ võ tông ngũ giai. Thiên tài đỉnh cấp của Lam Quang học viện cũng chỉ như thế mà thôi. Các ngươi quá yếu à? Ta còn chưa nóng người đấy." Kim Lân còn chưa thỏa mãn, hắn xông vào đám người đài hán khôi ngô quyền đấm cước đá, chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh không còn hình người. Kim Lân chính là yêu vương thất sai. Nếu như không phải nó thu lực đã sớm đánh chết đám người này. Cầu các ngươi tham mạng, tham mạng à? Chúng ta nhận lầm, nhận lầm người. Lúc trước đám người này còn diễu võ dương oai, nhưng bây giờ khóc giống không thôi. Nước mũi nước mắt hòa với máu tươi chảy xuống. Muốn chặt vật bao nhiêu có chặt vật bấy nhiêu. Thật sự là không thú vị, muốn đánh nhau phải không? Tìm người lợi hại hơn tới đây. Chỉ có chút thực lực như vậy quá yếu rồi. Kim Lân vừa nói vừa đấm đá tiếp. Lúc này đám người kêu thảm thiết liên tục. Kim Lân lại có vẻ mặt không thú vị gì cả. Đám người chung quanh đều há hốc mồm. Rốt cuộc là thế lực nào trêu chọc vấn đề. Người phái ra quả yếu ớt, là muốn đánh cướp bảo vật hay đưa người tới ăn đòn. Chỉ có một chút cường giả mới phát hiện vấn đề. Tuy mấy người kia không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng không phải kẻ yếu. Người đầu lĩnh chính là vũ tông ngũ dài nhất trọng. chương 598, còn đáng sợ hơn cái chết. Hai. Không nghĩ tới đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của hai người kia, còn không trèo chống được mấy giây hai người này tới từ thế lực nào? đám hộ vệ khách sạn nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ, bước chân vừa mới động đã có khí tức tập trung bọn họ. các ngươi cũng muốn ra tay sao? ngữ khí của Diệp Huyền vô cùng lạnh lùng, kim lân kích động, hai mắt tỏa sáng. các ngươi cũng muốn đánh nhau? khí tức khủng bố bao phủ bọn chúng. vài tên hộ vệ khách sạn cảm giác được khí tức cường đại vượt xa chính mình, nếu quả thật động thủ, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này. bọn họ cười khổ không thôi, các hạ hiểu lầm, chúng ta không phải đối thủ của các hạ cũng không biết bọn họ. Đây này chính là địa bàn của khách sạn thiên nhất. kính xin mấy vị thu lễ một chút, cũng không nên làm hỏng đồ vật của chúng ta, nếu không chúng ta cũng rất khó làm. yên tâm đi, làm hư đồ của khách sạn các ngươi, chúng ta sẽ chiếu theo giá cả bồi thường. Diệp Huyền lãnh đạm nói ra, hắn quay đầu nhìn mấy người chật vật đang nằm một góc nói, nói đi, mấy người các ngươi tới từ thế lực nào? các hạ, chúng ta nhận lầm người. tên đại hán đầu lĩnh khóc giống lên, không nói thật không? ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh mấy người chúng ta thật nhận làm người, các hạ ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi. Đại hán đầu lĩnh khóc lớn hơn trước. Hai người này quả thực là ma quỷ, sớm biết như vậy tuyệt đối không bận việc này. Xem ra ngươi không nói. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Lân. Kim Lân, giết từ bên trái trước, giết đến khi nào bọn chúng nói thì dừng. Được rồi. Kim Lân cười dữ tợn, hắn bắp đỉnh đầu của tên bên trái. Có nghe hay không? Điện hạ hỏi ngươi đấy. Ngươi có nói hay không? Ta, ta. Tên tội phạm sợ hãi run rẩy. Đôi mắt nhìn sang đầu lĩnh, hắn muốn nói lại thôi, xem ra ngươi không nói. Phốc phóc, tay Kim Lân bóp mạnh, đầu của người này nổ tung như dưa hấu. Hiện tại đến phiên ngươi. Kim Lân nhìn sang tên thứ hai. Người thứ hai sợ tới mức đổ cất đái đều chảy ra, hắn run rẩy không nói thành lời. Kim Lân không đợi hắn trả lời liền thổi một cái, lại một cái đầu nổ tung, chẳng diện máu tươi đầm đìa làm nội tâm người ta phát lạnh. Hai người thật độc ác. Nội tâm đám người chung quanh cảm giác mắt lạnh không nói thành lời. Hai người này quá ác. Vốn cho rằng bọn họ giáo huấn đám người kia thì thôi, không nghĩ tới thật hung ác như vậy. Giết người giống như giết con gà, hoàn toàn không đặt trong lòng. Chờ Kim Lân giết đến người thứ tư thì tên đại hán đầu lĩnh lên tiếng. Đừng giết, van cầu ngươi đừng giết, ta nói, ta nói. Đại hán đầu lĩnh khóc giống lên, thần sắc thống khổ. Diệp Huyền không cảm thấy thương hại chút nào. Vừa nhìn đã biết đám người này chính là thế hệ cùng hung cực ác, trên tay nhiễm máu tươi và không biết bao nhiêu nhân mạng, nếu như hôm nay không phải lực lượng bọn họ mạnh kết cục của hắn và kim lân cũng không sống khá giả. là mạc gia mạc thông thiếu gia bảo chúng ta làm. đại hán đầu lĩnh nhân tiếng, ánh mắt không dám nhìn sang đám người cách đó không xa. mạc thông thiếu gia, tất cả mọi người chung quanh đồng loạt nhìn sang tên thanh niên mặc cẩm bào màu xanh. sắc mặt thanh niên kia đại biến, hắn bình tĩnh và nói. hồ bưu, người cũng chờ nói lung tung. thì ra là ngươi. khóe miệng diệp huyền mỉm cười. thiếu niên mạc thông chính là gia hỏa trào phúng diệp huyền nhiều nhất tại tụ bảo hiên. các hạ. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta căn bản không biết hắn. Sắc mặt Mạc Thông tái nhợt, thân thể phát run. Hắn đã bị thủ đoạn của Kim Lân vừa rồi dạ sợ. À, như vậy sao, người không biết hắn lại biết hắn là hồ Bưu. Diệp Huyền cười đùa nói một câu. Mạc Thông sững sờ, lúc nãy hắn tức giận nên hồn nhiên quên đi. Hắn cũng đã gọi tên của tên đại hán khôi ngô. Ta, ta. Mạc Thông không nói thành lời, hắn cắn sang một cái, thân thể lập tức lướt vào trong đám người. Hắn nhanh như người khác còn nhanh hơn chỉ thấy một đạo kim quang xuất hiện, chẳng biết kim lân đi tới chưa mặt mạc thông lúc nào, hắn hất tay một cái, miệng mạc thông phun máu tươi còn mang theo răng nát, hắn chặt vật ngã lên bậc thang khách sạn thiên nhất. lúc này mặt hắn từ màu tím biến thành màu đen. ta là thiếu gia mạc gia, người giết ta, mạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. mạc thông cho rằng kim lân muốn giết hắn, hắn sợ tới mức gương mặt vặn vẹo hét lên, giết ngươi, ai nói ta muốn giết ngươi, ta chính là người yêu thích hòa bình đấy. diệp huyền nhìn về phía kim lân, kim lân chói hắn lại. "Vâng." Kim Lân nhếch răng cười nói, xuất ra một sợi dây từng chói mặc thông thành bánh trưng. "Nói cho mặc gia, nếu như muốn mạng thiếu gia của bọn chúng thì phái người cầm đồ tới chuộng. Ân, ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần xuất ra một ít linh dược lục dai nào đó thì ta thả người, bằng không ngày mai sẽ có dưa hầu nát xuất hiện." Diệp Huyền cười nhạt với đám người chung quanh, nhưng nụ cười của hắn trong mắt của mọi người lại khủng bố giống như ma quỷ đang cười. "Kim Lân, phế tu vì bọn chúng." Diệp Huyền nhìn sang đám người Hồ Bưu. Dầm dầm dầm, Kim Lân đánh ra mấy quyền làm đám người con người như tôm luộc, thần sắc thống khổ, ánh mắt như cho tàn, huyền hải trong bụng bọn họ bị Kim Lân đánh nát. Lúc này bọn chúng biến thành phế nhân. Biến thành phế nhân tại nơi như vô không lĩnh còn thống khổ hơn là chết. Đám người chung quanh thấy thế liền hít khí lạnh và tâm thần rung rung. Chúng ta vào đi thôi. diệp huyền nhìn sang Kim Lân đứng bên cạnh và lên tiếng, chậm rãi đi về hướng khách sạn thiên nhất. Các người muốn làm gì? Vài tên hộ vệ khách sạn lên tiếng đồng thời sợ hãi lui về phía sau vài bước. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sợ tới mức không dám lên trước. Ta tới ở trọ, như thế nào? Khách sạn các ngươi mở ra không cho kẻ khác ở trọ sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Vị khách quan này chê cười, khách sạn thiên nhất chúng ta mở cửa đón khách làm sao có đạo lý không tiếp khách. Một gã nam từ trung niên ăn mặc quần áo trưởng quầy từ trong khách sạn vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Huyền. Người này bụng mập eo tròn, đôi mắt cười tùng tim. Nhìn như cả người lẫn vật vô hại nhưng trong thân thể lại ẩn chứa khí tức kinh người. Hiển nhiên cũng là một tên cường giả vũ tông ngũ dai, hơn nữa còn là vũ tông ngũ gia đình phong. Có lẽ khách sạn thiên nhất địa vị không nhỏ. chương 599, Đá dò Đường, 1. Có thể mở khách sạn lớn như vậy tại trung tâm thành Hắc Thạch, chắc hẳn cũng không phải thế lực bình thường có thể làm được. Không biết khách sạn các ngươi tiêu chuẩn gì? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Hai vị khách quan, khách sạn chúng ta phân ba tầng thứ, phong chữ nhân, chữ địa và chữ thiên trong đó phòng chữ nhân một ngàn huyền tệ một đêm, phòng chữ địa hai ngàn huyền tệ một đêm, phòng chữ thiên năm ngàn huyền tệ một đêm, không biết khách quan cần cấp độ gì, cho ta hai gian phòng chữ thiên. Diệp Huyền vung tay ném hai tấm huyền phiếu như phi đao bay tới trước mặt tên trưởng quầy. Ba, cách sạn trưởng quầy tiếp vào trên tay, chợt cảm thấy lực lượng làm người ta sợ hãi từ sâu trong huyền phiếu truyền ra ngoài, huyết khí trong người hắn cuồn cuộn, hai chân không ngừng lui về phía sau, đột nhiên lực lượng kia lại biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nơi này là hai vạn huyền tệ, một vạn huyền tệ dự chi phòng, còn lại một vạn dùng làm chi phí sinh hoạt tại khách sạn các ngươi, tính ra cũng đủ rồi. Đủ đủ. Trường quầy trung niên áp chế khiếp sợ và hoảng sợ trong lòng. Hắn liên tục cật đầu. Lúc trước hắn ở trong khách sạn nhìn thấy Kim Lân ra tay, biết rõ Kim Lân thực lực hết sức kinh người, cũng không yếu hơn mình. Hắn không để ý tới Diệp Huyền. Hắn xem ra Diệp Huyền là thiếu gia của gia tộc nào đó, mà Kim Lân ở bên cạnh bảo vệ hắn. Hiện tại hắn phát hiện mình đã lầm rồi, không nói chuyện khác. Chỉ thủ đoạn ném huyền phiếu của Diệp Huyền cũng làm khí huyết trong người hắn chấn động không nhẹ, cũng không phải thủ đoạn người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc hai người tới từ thế lực nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Đến thành Hắc Thạch có mục đích gì? Trong nội tâm trưởng quầy xuất hiện vài suy nghĩ như vậy, vẻ mặt lại tươi cười nói: "Hai vị khách quan, mời vào trong." Hắn tự mình dẫn Diệp Huyền vào hai gian phòng xa hoa nhất khách sạn, quả nhiên phòng chữ Thiên không tồi, bên trong cực kỳ xa hoa, cắt lại đồ dùng chân quý, gian phòng làm bằng gỗ trầm hương, phòng khách Phòng tu luyện, phòng tắm đều có, thậm chí còn có phòng luyện thể loại nhỏ. Không tồi. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Hai vị còn có cái gì phân phó không? Không, có việc chúng ta sẽ bảo ngươi. Được rồi. Lúc này trưởng quầy lui xuống thật nhanh. Hai gian phòng, Diệp Huyền chọn một gian, Kim Lân và Mạc Thông ở bên cạnh. Vốn Kim Lân còn có chút không tình nguyện, nghe nói tối nay còn có đánh nhau, hơn nữa sau đó cho hắn ăn uống. Kim Lân lúc này hưng phấn chảy nước miếng. Mạc Thông run rẩy không nhẹ chẳng lẽ gia hỏa tóc vàng này ưa thích đặc thù nghĩ đến ác hàn mạc thông sợ tới mức mặt tái xanh đám người diệp huyền nhàn nhã thoải mái cả thanh hắc thạch hiện tại lâm vào trong phòng bạo hai cả thanh niên thần bí dùng đại lượng linh dược mua sắm thất sắc hỗn độn thổ của phẩm bảo các, hơn nữa tin tức bắt mạc thông thiếu gia vào khách sạn thiên nhất mạc gia một tên nam tử trung niên mặc cẩm bào đầu búi tóc đôi mắt như kiếm ngồi trên ghế thái sư bộ dạng không giận tự uy bên cạnh hắn là vài tên trưởng lão khí thế bất phàm đang quỳ ở đó Thần thái cung kính, nam tử trung niên chính là một trong những đại phú hào của thành Hắc Thạch, gia chủ Mạc gia, Mạc Thành Thiên, cường giả vũ tôn lục dai. Gia chủ đã điều tra rõ tình hình của đám người Hồ Bưu, thiếu gia đồng ý cho bọn chúng chức vị đội trưởng hộ vệ Mạc gia, bảo hắn đi thăm dò hai tên thiếu niên kia, hơn nữa có thể cướp đoạt chữ Phật giới chỉ trong tay bọn chúng. Nghe được trưởng lão kia nói, Mạc Thành Thiên mặt không biểu tình, "Có thể tra ra tung tích thiếu gia không? Một tháng chúng ta tại khách sạn Thiên Nhất mật thám, hai tên thanh niên ở trong phòng chữ Thiên." Thiếu ra ở cùng với tên thanh niên tắc vàng, tình huống cụ thể là bởi vì khách sạn thiên nhất lệ thuộc sản nghiệp mộ dung ra tại hạo thiên đế quốc cho nên mật thám không dám làm quá mức, căn cứ hai người nói chuyện lúc đó, thiếu ra cho tới ngày mai sẽ tạm thời giữ được tính mạng. Tên trưởng lão cung kính nói, có thể tra được hai tên thanh niên kia thế lực gì hay không? Ngữ khí của mạc thành thiên không vội không chậm làm cho người ta không đoán được tâm tư của hắn. Tạm thời còn không có, căn cứ chúng ta điều tra, hai người này sáng hôm nay mới tới thành hắc thạch. Rồi sau đó trực tiếp đi thiên bảo các mua sắm thất sắc hỗn độn thổ, về sau thiếu gia xung đột. Chúng ta tạm thời không biết thân phận của hai người này. Từ tên thanh niên tóc vàng xưng hô tên thanh niên tóc đen là điện hạ, cho nên thuộc hạng suy đoán đối phương rất có thể là vương tử của vương quốc nào đó. tên trưởng lão cẩn thận tự thuật một câu. mặc Thành Thiên gật gật đầu, trầm mặc không nói, rồi sau đó hắn nhìn sang mọi người. Theo các vị trưởng lão xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Vài tiên trưởng lão liếc nhau, trong đó một gã trưởng lão gương mặt hồng nhượng phơn phớt Người này tức giận nhanh chóng đứng rác, nói, gia chủ, còn phải nói hay sao? Người này dám đả thương thiếu ra mặc gia chúng ta. Theo ta thấy mặc gia chúng ta không bắt hai người này, chắc chắn trở thành trò cười tại thành hắc thạch. Tam trưởng lão nói đúng. Khách sạn thiên nhất là sản nghiệp của mộ dung gia nhưng dù sao căn cơ mộ dung gia cũng nằm tại hạo thiên đế quốc. Trong thành hắc thạch, khách sạn thiên nhất chắc chắn sẽ bán mặt mũi cho mặc gia. Bắt hai gia hỏa này xong, làm cho dân chúng thành hắc thạch biết rõ mặc gia chúng ta không thể trêu vào. Trước mắt xem ra thiếu gia an toàn trọng yếu nhất, cho nên Lão Phu cũng cho rằng nên hành động nhanh, cứu thiếu gia về rồi nói sau. Một gã tên trưởng lão lên tiếng, mọi người cho rằng nên ra tay giải cứu Mạc Thông. Mạc Thành Thiên nhìn tất cả mọi người, hắn làm sao không rõ đám trưởng lão nói như vậy là gì cái gì. Một là vì nịnh nọt chính mình, hai cũng vừa ý thất sắc hỗn độn thổ trên người hai tên kia. Các vị trưởng lão, ta nghe nói hai người này lúc ở phầm bảo các cũng có xung đột với lưu quản sư tụ bảo hiên. Đến bây giờ thiên nhai thương hội còn chưa có bất kỳ cử động nào, các vị biết đây là vì cái gì không? Sau khi mọi người nói xong, đột nhiên Mạc Thành Thiên thản nhiên nói. Vài tiên trưởng lão đều dững sờ, cao mày nói. Chẳng lẽ thiên nhai thương hội biết rõ lai lịch của hai người này? Không đúng, nếu như biết rõ, lưu quản sự tụ bảo hiên chắc chắn sẽ sinh ra xung đột với hắn ngay. chương 600, Đá dò đường 2. Mạc Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cười lạnh, nói. Tụ bảo hiên chuẩn bị ngồi làm ngư ông thủ lợi cầm mấy đại gia tộc chúng ta làm đá dò đường. Hơn nữa các ngươi thực cho rằng một vương tử vương quốc có thể tiện tay mua sắm bảo vật thất giai sao? Các trưởng lão cao mày, ý của gia chủ hai tên thanh niên chính là hoàng tử. bẩm gia chủ, thuộc hạ đã điều tra qua tin tức hoàng tử mấy đại đế quốc xung quanh mộng cảnh bình nguyên hoàn toàn không khớp với thân phận của hai người. trưởng lão chuyên môn thu thập tình báo lên tiếng. cho dù đại đế quốc không có, các ngươi cho rằng sẽ có người bình thường dám tới thành hắc thạch dương ngay sao? ánh mắt mặc thành thiên lạnh lùng, không biết hắn suy nghĩ cái gì gia chủ, thiếu gia an nguy trọng yếu nhất, chúng ta sẽ cầm linh dược đi đủ sao?" Vài tiên trưởng lão đều nghi hoặc, không rõ ý của Mạc Thành Thiên. Nếu như thực lực của hai người này rất mạnh, chuột người cũng không có gì, hơn nữa phải xem đám người này có tài năng như vậy hay không. Khóe miệng Mạc Thành Thiên tươi cười, trong mắt của hắn bắn ra hàn quang sắc lãnh. Lúc này sẽ do ta đích thân chiếu cố bọn chúng. Đám người hồ bưu thì sao?" Một gã trưởng lão xin chỉ thị. Mạc Thành Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Còn cần ta dạy ngươi hay sao?" "Vâng." Tên trưởng lão rung động sau đó lui xuống, sau đó một chi đội ngũ khổng lồ lao ra khỏi phủ đệ mặc ra, bọn chúng dùng khí thấy hùng hồn lao tới khách sạn thiên nhất, rồi sau đó mấy trăm tiền võ giả mặc áo giáp, tay cầm lợi khí vây quanh khách sạn thiên nhất vào trong. Mặc ra chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chữ, không biết vì sao xuất lĩnh nhiều người tới đây vây quanh khách sạn thiên nhất của ta. Trưởng quầy béo ú ra khỏi khách sạn, ánh mắt của hắn bắn ra hàn quang. Tuy mặc gia là rắn giết địa phương tại thành Hắc Thạch nhưng khách sạn Thiên Nhất của hắn là sản nghiệp của Mẫu Dung Gia, càng là đại gia tộc trong Hạo Thiên Đế Quốc, cũng không phải là một tiểu Mạc gia có thể đắc tội. Ngô trưởng quỹ nghiêm trọng, chắc hẳn Ngô trưởng quỹ đã sớm biết rõ mục đích ta tới đây, tránh ra. Ngày khác Mạc mũ chắc chắn sẽ chuyên môn tới khách sạn Thiên Nhất xin lỗi. Mạc Thành Thiên thản nhiên nói một câu, trên người hắn bộc phát uy áp kinh khủng. Hiển Nhiên tên trưởng quầy béo cũng biết không thể ngăn cản Mạc Thành Thiên, hiếp mắt nói, chuyên môn xin lỗi thì không cần. Hai vị khách nhân kia sớm biết Mạc gia chủ sẽ đến, chỉ hy vọng Mạc gia chủ không nên quá tay hủy khách sạn của ta. Nếu không ngô mỗ cũng không sẽ nói với gia tộc vài câu, xin mời Mạc gia chủ. Trưởng quầy béo chất tay sau đó tránh sang một bên. Đi, chúng ta đi lên. Mạc Thành Thiên mang theo vài tên trưởng lão đi vào trong khách sạn thiên nhất, được ngô trưởng quỹ dẫn dắt cho nên đi tới trước gian phòng Kim Lân. Điện hạ NH ta nói, bảo gia chủ Mạc gia đi vào một mình. Trong gian phòng có tiếng nói vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Gia chủ. Một đám trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm vào gian phòng, mang theo hỏi thăm ngữ khi nói. Các người chờ ở bên ngoài, một mình ta đi vào. Mạc Thành Thiên nhìn vài tên trưởng lão sau lưng mình. Cả Mạc ra, Mạc Thành Thiên là vũ tôn lục dai nhị trọng thực lực cao nhất của gia tộc. Trừ chuyện đó ra, các trưởng lão khác trừ có hai người là vũ tôn lục dai nhất trọng thì còn lại là vũ tông ngũ dai. Nếu thật xung đột, chỉ cần một người là đủ rồi. Vâng, mấy đại trưởng lão chỉ có thể cung kính đứng ở ngoài cửa. Nếu mấy đại gia tộc cầm Mạc ra chúng ta làm đá dò đường, Mạc Thành Thiên ta hôm nay cũng làm đá dò đường một lần. Khóe miệng của hắn nở nụ cười, ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng đi vào trong gian phòng. Hắn muốn xem hai người kia rốt cuộc là người nào mà dám dương ngoài ở thành hắc thạch. Mạc Thành Thiên đi vào giữa phòng, cánh cửa sau lưng đóng lại. Vào đi. Một giọng nói từ phòng khách vang lên. Mạc Thành Thiên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cánh cửa sau lưng, vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được một đạo huyền lực quét qua cách một tòa phòng khách nhưng có thể thông qua huyền lực mở cửa, người này có khả năng điều khiển huyền lực thật linh mẫn, nếu muốn đẩy lùi hắn vậy cũng quá coi thường Mạc Thành Thiên hắn rồi, thực lực mạnh yếu cũng không phải thông qua khoe khoang cách điều khiển huyền lực mà được. Khóe miệng của hắn nở nụ cười lạnh, Mạc Thành Thiên đi vào phòng khách. Hắn đi vào, trong ánh mắt của hắn bộc phát sát cơ nồng đậm, chỉ thấy trong phòng khách có thiếu niên tóc đen đang bình thản ngồi đó, ở bên cạnh hắn là một thanh niên tóc vàng ngạo nghễ đứng thẳng, bên cạnh thanh niên tóc vàng là Mạc Thông. Mạc Thông toàn thân đậm máu nằm dưới đất, thành niêm tóc vàng một chân đạp lên người của Mạc Thông, dường như hắn đang đạp lên con chó nhỏ mà thôi. Phụ thân, cứu ta, à, phụ thân! Nhìn thấy Mạc Thành Thiên, Mạc Thông lập tức gào khóc thảm thiết. Ánh mắt Mạc Thành Thiên tỏa sáng, hít sâu một hơi, rồi sau đó hít mắt nói: Nghe nói các hạ muốn Mạc gia ta đến chuộc người, lão phu Mạc Thành Thiên, gia chủ Mạc gia hiện tại, có lẽ các hạ cũng nên thả nhi tử lão phu à? Mạc Thành Thiên đích thân tới, hắn chỉ có một mình Mạc Thông là nhi tử. Bình thường thập phần yêu thương, tuy mạc gia là gia tộc số một thành hắc thạch, mạc thành thiên lai quản giáo mạc thông rất nghiêm, chính là sợ hắn gây ra phiền toái gì đó. Không nghĩ tới lúc này hắn thật sự bị kẻ khắc bắt. Giờ phút này trên mặt mạc thành thiên không có biểu lộ gì nhưng trong lòng đã sinh ra sát ý, hắn đã quyết định, chỉ cần cứu nhi tử gia, mạc kệ gia hỏa này có thế lực gì cũng phải thừa nhận lượn của mạc thành thiên hắn. Mạc gia chủ không nên gấp cáp, ngồi xuống uống chén trà. Diệp Huyền cầm lấy một chén trà sau đó nói một câu. Điện hạ nhà ta bảo ngươi ngồi xuống uống trà, ngươi không nghe thấy sao. Kim Lân nhét miệng cười cười, một cước đạp xuống, Mạc Thông phát ra tiếng kêu khổ thấu trời. Ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng, hắn ngồi xuống và cầm chén trà, hắn không do dự uống cạn. Sau đó hắn đặt chén trà xuống mặt bàn và nói, hiện tại chúng ta ngồi xuống, trà cũng uống, các người có điều kiện gì cứ nói đi. Mạc Thành Thiên cho rằng Diệp Huyền bảo hắn uống trà sẽ hạ độc gì đó, hắn đường đường vũ tôn lục dai, tự nhiên sẽ không để ý một chút động. Cho nên vừa quát xong hắn liền chuyên chú vận chuyển huyền lực bức độc.